Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1820 Đại Hồn Môn Đại Hồn Môn nằm giữa một sáy núi trên một ngọn núi cao chọc trời tràn ngập hào quang màu đỏ Từ xa nhìn lại giống như là một ngọn hỏa diệm sơn đang bùng cháy Ở bên ngoài ngọn núi này thiên địa còn có gợn sóng quanh quân. Bên trong những gợn sóng kia như tồn tại một sức mạnh đến từ linh hồn, mơ hồ hiện ra vô số hồn phách thây lương, phát ra những tiếng gào thét vô thanh. Đây chính là một trong hai môn phái mạnh nhất trong thiên ngưu châu Đại hồn môn Trên thiên sơn tuyết đang rơi, từng bông tuyết rơi lên người, lên tóc vương lâm Trên mặt đất, Hắn vẫn đứng ở trong tuyết, nhìn về phía xa xa, không hề nhúc nhích. Trong mắt hắn, đỉnh núi của đại hồn môn kia cũng không phải là quá xa, nhưng trên thực tế thì cho dù là phi hành thông thường cũng phải mất mấy ngày mới có thể tới được. Sở dĩ xuất hiện cảm giác như vậy ngoài vì độ cao của Thiên Sơn, còn vì những tần sóng từ đại hồn môn kia lan ra tạo nên sự sai lệch về thị giác. Hồi lâu sau... Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thần thức của hắn chầm rãi tàn ra. Dần dần hắn cảm nhận được ở bên dưới giấy núi ở chỗ của Đại Hồn Môn có địa hỏa chủ mạch của toàn bộ thiên ngưu châu. Mạch này chia ra vô số chỉ mạch ở sâu trong lòng đất trải dài khắp toàn bộ thiên ngưu châu. Trên chủ mạch này còn tồn tại một hỏa ý chí kinh người. Ý chí này không cho phép bất cứ một sự xâm phạm nào. Duy chỉ có ở trên đỉnh núi của Đại Hồn Môn thì ý chí này mới suy yếu hơn phân nửa Ở bên dưới chân núi của Đại Hồn Môn, chủ mạch này từ trong lòng đất còn lộ ra ở trên mặt đất Có thể nói đỉnh núi là sơn môn của Đại Hồn Môn kia nói một cách chính xác là do địa hỏa chủ mạch lộ ra trên mặt đất biến thành Hết thảy chuyện này đều không phải do thần thông của con người tạo thành Mà do thiên địch tự nhiên biến hóa ra. Chỉ có thể nói Sơn Môn mà Đại Hồn Môn lựa chọn rất là xảo diệu. Ở bên trong Đại Hồn Môn còn có sức sống vô biên bao phủ. Vương Lâm ở bên ngoài nhìn qua một lượt. Bên trong dãy núi dài vô biên vô hạn này có không dưới 10 vạn tu sĩ tồn tại. 10 vạn tu sĩ Số lượng rất đông đảo nhưng lại ẩn thế ở bên trong giấy núi này, không nhìn thấy bộ dạng. Ở bên trong giấy núi kia còn có rất nhiều đạo khí tức bổn nguyên cực kỳ hùng mạnh đại biểu cho những vật toàn năng đắt đạt tới bước thứ ba Đại hồn môn trên tiên cương đại lục quả thực là rất hùng mạnh. Chỉ cần sức mạnh của một công phái này cũng đủ để càn quét đồng phủ giới. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nếu không vì chuyện chân thân của hỏa bổn nguyên, thì Vương Lâm sẽ không tới trêu chọc những thế lực lớn như vậy. Nhưng hôm nay địa hỏa chủ mạch ở bên dưới đại hồn môn đối với Vương Lâm cực kỳ quan trọng, cho dù là ngổ răng cọp, Vương Lâm cũng phải liều một phen. Trong những ngày qua, hắn đã hấp thù không ít từ mạch, Dần dần hỏa bổn nguyên trong cơ thể đã đạt tới độ bão hòa nhất định, không còn có tác dụng đối với chân thân nữa. Điều này hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, dù sao thì sự bồi bổ này thực tế cũng giống như là đan dược của tu sĩ, nuốt càng nhiều những đan dược cùng phẩm chất thì hiển nhiên hiệu quả ngày càng ít cho tới khi không còn tác dụng nữa. Trừ phi có thể nuốt đan dược pham chất cao hơn, ví dụ như là ý chí của địa hỏa chủ mạch này. Nhắm hai mắt lại thân mình vương lâm hướng về phía trước nhoáng lên một cái. Không biến thành cầu vồng, mà thân thể hắn trôi lơ lửng từ thiên sơn đi thẳng tới đại hồn môn. Trong lúc hắn đi thân ảnh nhoáng lên, mỗi một lần nhoáng lên đều vượt qua khoảng cách vô tận, giống như là thuẫn si, nhanh chóng tới gần. Mấy canh giờ sau, vương lâm đã đi qua lộ trình mà tu sĩ bình thường phải mất mấy ngày, nhìn thấy bên ngoài dãy núi chỗ của đại hồn môn. Ở nơi này, những giao động của hồn phách lại càng thêm dày đặc, mơ hồ xuất hiện vô số lực bài xích, ngăn cản vương lâm tiến vào bên trong. Đáng tiếc là lá cờ mặt dưỡng đang ở trong không gian chứ vật không thể lấy ra, nếu không, không chừng có thể dựa vào nó để tiến vào đại hồn môn. Thân mình vương lâm dừng lại, nhìn dãy núi ở cách đó không xa còn có đỉnh núi màu đỏ ở trong dãy núi than nhẹ một tiếng. Khí tức toàn thân của hắn ở nơi này đã ăn dấu toàn bộ không để lộ ra một chút nào, cả người thoạt nhìn giống như là một phàm nhân. Sau khi Khoanh Chân ngồi xuống, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Ngay khi hắn Khoanh Chân ngồi xuống, thân thể hắn dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một làn khói lơ lửng bất định, lượn lờ ở bên cạnh. Ở những tông phái như Đại Hồn Môn cấm chế đại trận ở bên ngoài Sơn Môn cực kỳ lợi hại Nếu không phải là đệ tử của tông phái một khi chẳng phải lập tức sẽ bị Đại Hồn Môn phát hiện ra ngay Muốn đi vào tất nhiên phải cần chờ đệ tử ở bên trong có người đi ra trận pháp của Sơn Môn xuất hiện giao động mới được Nếu là tu sĩ tầm thường có lẽ sẽ chọn cách nhập vào trong thân thể của đệ tử Đại Hồn Môn để đi vào Nhưng phương pháp này cũng có một chút nhược điểm Mặc dù nhìn thì có vẻ rất hay Nhưng thực tế trong cái tên đại hồn môn có một trừ hồn Hiển nhiên đối với hồn hiểu biết cực kỳ thấu triệt Vì thế, nếu dung nhập vào trong cơ thể của một đệ tử để tiến vào trong đại trận Rất có khả năng vương lâm chưa kịp thi triển mánh khóe Thì đã bị trận pháp kia phát hiện ra thân phận Những cơ hội như vậy chỉ có thể có một lần Vương Lâm không muốn mạo hiểm lãng phí. Hắn tin rằng với tu vi của bản thân có thể hiểu được cấm chí của đối phương. Thứ hắn cần chính là khoảnh khắc trận pháp kia xuất hiện dao động. Thời gian 3 ngày nhoáng một cách đã qua. Trong 3 ngày này, trận pháp bên ngoài sơn môn của Đại Hồn môn tổng tổng có 314 đệ tử ra vào, trận pháp cũng dao động 314 lần. Mỗi một lần dao động Làn khói do vương lâm biến thành Cũng không khiên cử vọng bụng Mà không ngừng quan sát Lấy hiểu biết đối với cấm chế Mà tìm ra sơ hở của trận pháp này Dù sao ở trên người vương lâm Cũng tồn tại cấm chế bổn nguyên Cực kỳ hiếm thấy Hắn không hề lo lắng Hắn cũng có đủ thời gian để kiên nhẫn Tiếp tục bình tĩnh quan sát Thời gian lại qua 7 ngày Trong 7 ngày này có gần 1.000 đệ tử ra vào trận pháp giao động gần 1.000 lần. Dần dần, Vương Lâm nhìn ra được sự khác biệt, sự dao động của trận pháp này biến hóa theo thân phận của những đệ tử. Trong thời gian 10 ngày này, Vương Lâm còn thấy được hơn 1.000 đệ tử của Đại Hồn Môn Tu Vi không giống nhau ở trên người bọn họ cũng nhìn ra được có một vài tu sĩ Đại Hồn Môn có một những biến hóa đặc biệt. Ví dụ như linh hồn Mỗi một đệ tử của đại hồn môn Nếu linh hồn được ví với lửa Thì có thể nói là cực kỳ hưng vượng Sẽ không dễ giao động Trong thời gian 10 ngày Vương Lâm không hề ra tay Hắn liên tục quan sát Cho đến sau 10 ngày Vào một ngày Có một đệ tử của đại hồn môn đi vào Khi tới gần trận pháp Của dãy núi thân thể dung nhập vào Ngay khi trận pháp xuất hiện giao động Làn khói do vương lâm biến thành chợt lao ra Làn khói này vô hình trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể của đệ tử đang tiến vào trận pháp Lúc này trận pháp đang gần sóng Ngay khi thân thể của đệ tử kia hoàn toàn dung nhập vào trong Làn khói do vương lâm biến thành mới chui vào Ngay khi hắn chui vào cấm chế bổn nguyên mới tản ra triệt tiêu trận pháp kia Đồng thời còn nhanh chóng mô phỏng tất cả những đệ tử mà hắn nhìn thấy suốt 10 ngày qua Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã mô phỏng biến hóa mấy trăm lần Cho đến khi thân ảnh của đệ tử kia từ trong trận pháp hiện ra Không có phát hiện gì, hướng về phía giấy núi bay đi Thì làn khói do vương lâm biến thành cố tiến vào trong trận pháp Hắn tiến vào không làm cho trận pháp kia có một chút biến hóa nào, cũng có thể nói toàn bộ những sự biến hóa đều bị an giấu vào trong những sao động nổi lên lúc đệ tử kia tiến vào trong trận pháp. Không một tiếng động, làn khói do vương lâm biến thành ở bên trong giấy núi này tầm rãi trôi đi. Dọc đường hắn nhìn thấy không ít đệ tử của đại hồn môn, tất cả đều đi lại rất vội vàng không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm. Vương Lâm vô cùng cẩn thận, trong khi bay đi thỉnh thoảng lại dừng lại, trầm rãi hướng về phía đỉnh núi màu đỏ ở sâu trong dãy núi kia. Càng tới gần ngọn núi, khí tức địa hỏa chủ mạch lại càng truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm rõ ràng thêm. Ở cách ngọn núi màu đỏ kia không xa, ở trên không trung đằng xa có ba đạo cầu vòng đang gào thét bay tới. Bên trong những đạo cầu vồng đó là ba người hai nữ một nam Ba người này đang bay thẳng tới ngọn núi màu đỏ Vương Lâm không sảnh đi thăm dò Những đạo cầu vồng như vậy dọc đường hắn đã nhìn thấy rất nhiều Nhưng ngay lúc này Đột nhiên từ bên trong ngọn núi màu đỏ kia Bỗng nhiên có một đạo thần thức ầm ầm nổ lên Hướng về phía chân núi nhanh chóng tràn ra Trong nháy mắt đã bao trùm hơn phân nửa Thần thức này cực kỳ hùng mạnh, tu sĩ tầm thường không thể có được. Đây chính là do cao thủ đã vượt qua 9 lần huyền kiếp chân chính bước vào không kiếp sơ kỳ tản ra. Hơn nữa thần thức kia rất nhẹ nhàng, nếu không có tu vi nhất định thì rất khó có thể phát hiện ra được. Ngay khi vương lâm cảm nhận được thần thức này liền lập tức phán đoán ra đây là một cao thủ. Thần thức của hắn tản ra quá mức đột ngột. Nếu Vương Lâm không liên tục cẩn thận, chỉ sợ trong lúc kinh hoàng lập tức sẽ bị phát hiện ra. Gần như ngay khi thần thức này quét tới, làn khói do Vương Lâm biến thành đột nhiên cuốn về phía sau. Gần như hắn có một cùng một tốc độ với thần thức kia, một tiến một lùi, rất khó khăn mới tránh khỏi. Nhưng thần thức này ngay khi quét qua liền lấy đỉnh núi màu đỏ kia làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra. Vương Lâm mặc dù có thể tránh được nhất thời nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ngay khi thần thức này quét qua đại trận bên ngoài đại hồn môn lập tức nổ lên dao động trong nháy mắt phong tỏa lại. Biến hóa này khiến cho Vương Lâm thất kinh. Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Vương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều lúc này thần thức kia gào thét lao tới. Sắp sửa bao phủ lấy hắn, trong khoảnh khắc này vương lâm vội vàng lui về phía sau, giống như là không có chỗ nào để trốn. Hắn không nghĩ ngợi, lao thẳng tới ba đạo cầu vồng đang từ xa bay tới. Với một tốc độ cực nhanh hắn trực tiếp nhập vào trong thân thể nam nhân trong ba người kia. Sở dĩ hắn nhập vào trong thân thể của nam đệ tử không phải vì liên quan tới tu vi. Mà dựa vào thần thức do cao thủ tản ra kia, vương lâm đoán rằng khi tu sĩ đạt tới trình độ như thế này phần lớn đều rất cao ngạo đối với thân thể của nam đệ tử hẳn là sẽ không lục soát quá mức cẩn thận cho dù có lục soát thì cũng phát hiện được sự khác nhau. Gần như ngay khi làn khói do vương lâm biến thành nhập vào trong cơ thể của nam tử kia, thần thức kia gào thét la tới quét qua thân thể của nam tử này. Nó không dừng lại mà trực tiếp quét qua, sau khi quét về phía xa xa Bao trùm toàn bộ giấy núi này, lúc này mới chậm rãi tản đi Đại trận của giấy núi này sau khi thần thức tản đi cũng không phong tỏa nữa, mà vận chuyển trở lại Không phải là ta bị phát hiện, mà đại hồn môn có một bậc toàn năng có thói quen Thỉnh thoảng lại tản thần thức ra để đề phòng Vương Lâm ở bên trong cơ thể của nam tử này tụ lại một chỗ, hóa thành một đám khí xoáy tròn, được tâm trí của hắn bao bọc. Ngay ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo, nếu làm chậm trễ thời gian đưa phải hồn quả cho chư vị sư tỷ thì chúng ta không đảm đương nổi đâu. Vương Lâm đang trầm tư liền nghe thấy một tu sĩ ở bên cạnh nam tử kia lên tiếng khiển trách. Tiên nhị, tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1821 tha Hương gặp cố nhân Nam tử kia thần sắc bối rối Vội vàng thấp giọng vân dạ Cùng với hai nữ tử kia Hóa thành cầu vòng hướng Về phía một ngọn núi đỏ sực bay đi Vương Lâm trong cơ thể nam tử này đang muốn rời đi thì đột nhiên nội tâm sao động, vẫn bảo chỉ trạng thái khí xoáy đi theo hắn. Bởi vì vừa có thần thức kia đảo qua nên ba người đi về phía trước không gặp phải thần thức này tra xét nữa, rất thuận lợi tiến vào ngọn núi đỏ rực kia. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn nữa. Cần tới chỗ viêm loan lão tổ, sau đó tới cả chủ phong mở ngoặt tròn lơ đóng ngoặt tròn khác nữa, không thể chậm chế được. Tống anh, chúng ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi xong việc rồi thì đuổi theo nhé. Giọng nói của nữ tử phía trước truyền tới. Một nữ tử khác bên cạnh nàng gật đầu thưa phân. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ngọn núi cao nhất trong giấy núi. Ba người phân tán ra. Nữ tử tên gọi Tống Anh kia tiến thẳng về phía ngọn núi đỏ rực kia Một nữ tử khác và nam tử chỗ vương lâm thì thay đổi phương hướng Vòng qua ngọn núi đỏ rực kia đi về phía xa xa Vương lâm không chút do dự Hóa thành làn khói từ trong cơ thể nam tử đó lan ra Trong nháy mắt đát lượn quanh y phục của nữ tử tên Tống Anh kia Theo sau nàng bay về ngọn núi đỏ rực kia Nữ tử tên Tống Anh này tuổi không lớn tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần thân thể tỏa ra hương thơm sử nữ. Nàng hóa thành một đảo cầu vồng bay rất nhanh về phía ngọn núi đỏ rực xa xa. Ở bên ngoài ngọn núi này thân thể nàng dừng lại giữa không trung ở trước người nàng bơ hồ có một tầng ánh sáng có tác dụng phòng hộ. Nữ tử này vung tay Một dọc sản liền xuất hiện Trong trước mắt khi nàng đang định ẩn vào Trong tầng sáng thì làn khói do Vương lâm biến thành đang lượn lờ Ngoài y phục này liền phân ra Một bộ phận lao thẳng tới ngọc sản Trong quá trình khi nó bị ấn về phía trước Liền triển khai toàn lực Nhanh chóng nghiên cứu cấm chế tồn tại Trong ngọc sản này Những tiếng răng rắc truyền ra Từ trong ngọc sản Trong chốc lát Sau khi ngọc giản được đặt lên trên tầng sáng, thần thức của vương lâm trên đó cũng thu hồi. Tầng sáng lói lên một cách liền từ từ hóa thành dạng sóng gợn. Nữ tử kia thu hồi ngọc giản tiến về phía trước, bước vào bên trong tầng sáng. Trong tích tắc khi thân thể nàng tiến vào, làn khói do vương lâm biến thành nhanh chóng vặn vẹo, lấy cấm chế bổn nguyên mô phỏng lại ngọc giản vừa rồi, vô thanh vô tức. Tiến vào bên trong, trong tích tắc tiến vào nơi này trong lòng vương lâm tràn ngập vẻ hưng phấn. Bên trong này tràn ngập hỏa bổn nguyên lực, dường như chỉ hô hấp cũng có thể khiến bổn nguyên của bản thân lớn mạnh lên một chút. Nhưng ở nơi này cũng có một nữ tu có tu vi không kiếp sơ kỳ. Người này đủ để khiến vương lâm kiêng kỳ. Hắn không lập tức rời khỏi y phục của nữ tử này mà tiếp tục ẩn trong đó. Nữ tử này dường như hơi không thích ứng với hỏa diễm, vừa mới tiến vào một chút đã đổ mồ hôi đầm điệp. Nàng bay rất nhanh, hướng về phía từng động phủ trong ngọn núi đỏ rực này đưa tới một loại gọi là giải hồn tiên quả. Vương Lâm quan sát thấy trong ngọn núi này có 19 đồng phủ, trừ đồng phủ cao nhất là nữ tử này không đi, còn lại những đồng phủ khác nàng đều đưa tiên quả. Trong mỗi một đồng phủ đều tràn ngập sinh cơ, bên trong đều có một đệ tử đại hồn môn. Không bao lâu sau, nữ tử này tới bên ngoài đồng phủ cuối cùng. Nàng đứng ở nơi đó, lúc này bị sóng nhiệt làm cho mồ hôi ướt đẫm toàn thân sư tỷ giải hồn quả được đưa tới đây rồi. giọng nói của nữ tử này đã hơi suy yếu, cung kính truyền vào trong động phủ, để ở đó đi. một giọng nói êm ái truyền ra từ bên trong đại môn đóng kín của động phủ. giọng nói này rơi vào tai vương lâm khiến tâm thần hắn chấn động. là nàng. vương lâm hơi trầm ngâm một chút. Trong nháy mắt khi nữ tử mồ hôi đầy người kia đặt tiên quả lên mặt đất liền biến thành làn khói rời khỏi y phục nàng, lượn lờ quanh một chiếc lá trên tiên quả. Nữ tử tống anh kia ôm quyền, cung kính rời đi. Bay ra khỏi tầng sáng, biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, đại môn của động phủ từ từ mở ra. Một luồng lực hút cuốn giải hồn quả trên mặt đất bay qua khe hở của đại môn tiến vào bên trong sau đó cánh cửa của động phủ liền đóng lại bên trong động phủ tràn ngập huyền quang tiên quả bị hút vào động phủ xong liền bay tới trên một chiếc bàn đá cách đó không xa một nữ tử áo hồng đang ngồi khoanh chân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp lại lờ mờ có một thứ khí chất hoa những nguyệt thẹn lúc này nàng đang cau mày có vẻ trầm ngâm không thổ nạp mà nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì Vương lâm biến thành làn khói ấm trên tiên quả, nhìn nữ tử áo hồng này cũng ấm ngâm theo. Hồi lâu, nữ tử áo hồng này than nhẹ, nhắm hai mắt lại, giống như muốn thổ nạp. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên trong tâm thần nàng lại vang lên một giọng nói bình tĩnh. Phàn san lộ. Trong tích tắc khi giọng nói này xuất hiện, nữ tử này mở bừng đôi mắt. Hai tay đặt dưới y phục mơ hồ run lên trực tiếp vung một cây về phía trước Một cây vung này khiến đột nhiên một vùng xương mù từ thắt lưng nàng bay ra lượn lờ bốn phía, phong kín cả động phủ này Vương lâm, ngươi ở đâu? Phàn san lộ hít sâu một hơi, nhìn về bốn phía Thần sắc nàng dù nhìn như bình tĩnh nhưng tay phải lại run rẩy Biểu lộ hoàn toàn nội tâm đang chấn động của nàng Vương Lâm không lập tức hiện thân mà nhìn thoáng qua đám sương mù mà phàn san lộ vừa phóng ra Sương mù này rất huyền diệu, ngoài tác dụng phong bế toàn bộ khí tức ở nơi này còn khiến bên ngoài không thể cảm thụ được Điều này là phàn san lộ hành động theo tiềm thức Vương Lâm đã có thói quen ti mi, lúc này hơi trầm ngâm, từ phiến lá trên tiên quả kia lan ra Ngưng tổ thân thể trước người phàn san lộ Đã lâu không gặp rồi Vương Lâm mỉm cười nhìn về phía phàn san lộ Trông có vẻ rất tùy ý đảo qua đám sương mù Thấy Vương Lâm, phàn san lộ ngơ ngẩn hồi lâu Sau đó trên mặt cũng hiện lên nụ cười Đúng là rất lâu không gặp rồi Không ngờ ngươi lại đi tới nơi này Sương mù này là thứ để tử trung tâm của đại hồn môn chúng ta bế quan lan ra. Một khi sương mù xuất hiện thì dù là sư tôn trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng đảo thần thức tới đâu. Nơi này an toàn rồi. Nụ cười trên mặt phàn san lộ rất vui vẻ. Có thể ở nơi này gặp được vương lâm khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Trong nội tâm nàng đối với vương lâm rất cảm kích theo thời gian không hề tiêu tán Cảnh tượng trong đồng phủ dưới đã trở thành một phần trong đời này Nếu không có vương lâm thì nàng cũng không thể trở về nhà Đối với vương lâm, phàn san lộ còn vô cùng khâm phục Vương lâm đơn giản ngồi khoanh chân một bên Nghe phàn san lộ giải thích cũng quan sát thần sắc đối phương Vương Lâm lúc này hơi yên tâm nhưng vẫn cẩn thận như trước Nếu phàn san lộ này có điểm ân mưu gì thì Vương Lâm sẽ ra tay không chút lưu tình Ngươi vẫn cẩn thận như vậy Nhưng thế cũng tốt Trên tiên cương đại lục này cần phải cẩn thận một chút mới có thể sinh tồn Phàn san lộ mỉm cười nhìn Vương Lâm Ba năm trước ta đã gặp Vân Giật Phong ở Quy Nhất Tôn cũng nhắc tới ngươi Theo lý mà nói ngươi đúng ra đã phải sớm tiến vào Tiên Cương Đại Lục rồi mới phải nhưng lại không ai nghe thấy tin tức còn tưởng rằng ngươi đã gặp biến cố hoặc là ở một nơi rất xa rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp ngươi ở nơi này. Phàn san lộ mở to mắt, khẽ cười nói. Trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên chậm một chút. Có thể nhìn thấy ngươi ta cũng rất vui mừng. Vương Lâm cười, tại tiên cương đại lục xa lạ này mà gặp được cố nhân đích thực là một chuyện khó có được, khiến Vương Lâm không khỏi cảm thấy thân thiết. Trên thực tế phàn san lộ cũng vậy, sau khi nhìn thấy Vương Lâm lại cảm thấy thân thiết. Dù sao nàng cũng hơn nửa đời người sống trong đồng phủ đối với đại hồn môn ngoại quan hệ về danh nghĩa thì giờ đã rất xa lạ rồi. Nói đi, ngươi tới đại hồn môn này, lại đi tới động phủ của ta là vì nguyên nhân gì Nếu ta có thể giúp gì thì ta sẽ cố hết sức Thần sắc Phàn San Lộ vừa còn trầm ngâm Lúc này sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền bị quét sạch Thay vào đó là sự vui sướng hết sức chân thành Sự vui sướng của Phàn San Lộ khi Vương Lâm cảm nhận được Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, mỉm cười Hơi trầm ngâm một chút liền thấp giọng nói Ta muốn tới địa hỏa chủ mạch nơi này tu luyện một môn thần thông Có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với chủ mạch Phàn san lộ lộ vẻ suy tư, hồi lâu liền gật đầu Không sao, ta có thể mang ngươi tới chỗ bế quan tại địa hỏa mạch Nơi đó gần địa hỏa mạch Sư Tôn cũng ở nơi đó trường kỳ bế quan chỉ thỉnh thoảng tản thần thức ra mà thôi Mà trong thời gian ngắn sẽ không dò xét đệ tử bế quan tránh tạo ảnh hưởng cho họ Chủ yếu là tỷ tỷ của ta Nàng ở trên viên mạch sơn này Nhưng hiện tại nàng được sư Tôn coi trọng sẽ không dễ dàng đi ra đâu Như vậy đi, ta đi tới địa hỏa thất với ngươi, đối với người ngoài sẽ nói là bế quan nhưng thời gian không thể quá dài. Nếu không sẽ khiến người khác dò xét. Lời nói của Phàn San Lộ rất lưu loát, nhanh chóng quyết định. Nói như vậy thì đối với ngươi sẽ bất lợi. Vương Lâm trầm ngâm trầm rãi mở miệng nói. Phàn San Lộ nghe xong tu này, thần sắc lộ vẻ nhu hòa, lắc đầu nói. Không sao đâu, sư tôn rất bao che, ta lại biết chừng mực Thần sắc vương lâm ngưng trọng, đứng dậy ôn quyền hướng về phía phàn san lộ trầm giọng nói Đa tạ, không cần cảm ơn đâu, ta còn phải cảm ơn ngươi mới phải Nếu không có ngươi thì ta cũng không thể quay về tiên cương đại lục Phàn san lộ mỉm cười đứng dậy, việc này không nên chậm chế chúng ta đi luôn bây giờ thôi Còn phiền người ăn trên người ta Phàn san lộ nói Khuôn mặt xinh sáng đỏ bừng Vương lâm gật đầu thân thể thoáng Một cách liền hóa thành làn khói xung nhập vào trăng ổn tay áo nàng lượn lờ trên làn da nàng Do đó nếu nữ tử này có gì đồng gì Thì vương lâm lập tức có thể phát hiện Tính cẩn thận của hắn Sẽ không phải vì địa điểm hay con người mà thay đổi Phàn sang lộ sửa sang lại y phục một chút, sau khi sắc mặt khôi phục bình thường, ngọc thủ liền dơ lên hướng về phía trước vung lên. Lập tức sương mù mông lung liền tiêu tán. Thân thể nàng thoáng một cây liền rời khỏi đồng phủ. Cả quãng đường nàng không dừng lại, không nhanh không chậm dần dần đi về phía ngọn núi đỏ rực. Nơi này có một động phủ cực kỳ khổng lồ đã tới gần địa hỏa chủ mạch do sư tôn của nàng mở ra để tạo thành chỗ bế quan cho đệ tử. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1822 địa hỏa chủ mạch. Cả đoạn đường phàn san lộ tiến vào đồng phủ lớn dưới ngọn núi này không hề bị ngăn trở chút nào trên đường dù gặp phải một vài đồng môn đang đả tỏa ở nơi này nhưng sau khi phát hiện ra phàn san lộ cũng đều không cẩn thận xem xét nữa. Các nàng căn bản không tin rằng người ngoài có thể không coi sư tôn vào đâu mà tiến vào nơi này mà Phàn San Lộ ở trong đám đệ tử trung tâm địa vị cao không nói, tỷ tỷ của nàng lại được sư tôn coi trọng, mơ hồ giống như muốn truyền y bát. Do vậy đối với Phàn San Lộ, các đồng môn hiển nhiên là không dám gây phiền hà, để nàng thuận lợi tiến vào đồng phủ, tới chỗ sâu nhất trong đó. Gặp một gian thạch thất bị phong bế. Cửa thạch thất này đỏ đậm, tỏa ra nhiệt độ vô tận. Tu sĩ tầm thường một khi với gần nơi này lập tức máu huyết trong thân thể sẽ giống như bị thiêu đốt, càng không cần phải nói tới chuyện bế quan. Chuẩn xác mà nói thạch thất này sinh ra từ địa hỏa chủ mạch, ngồi ở trong đó chẳng khác nào ngồi trên địa hỏa chủ mạch vậy. Nơi này cũng không phải là chỉ có thể tu hành hỏa bổn nguyên. Dưới hỏa ý chí này trừ thủy bổn nguyên ra thì tất cả hư thực bổn nguyên đều có thể tu luyện. Chủ yếu là họ có thể mượn sự đè nén của họ ý chí này hình thành áp lực, cho đó có thể đạt được hiệu quả như thay đổi thời gian, khiến một ngày tu hành trong này bởi có áp lực này thường tương đương với nhiều ngày bên ngoài. Thạch thất này là nơi quý giá nhất trong viêm mạch sơn này, chỉ có đệ tử trung tâm mới có thể đi vào. Tất cả mọi chuyện trên đường đi phàn sang lộ đều truyền âm cho vương lâm, Giờ phút này đứng bên ngoài thạch thất, phàn san lộ dơ tay phải vung về phía trước Chỉ thấy đại môn đỏ sẫm từ từ mở ra, lộ ra một khe hở đủ một người đi vào Trong tích tắc khi khe hở mở ra, có một tiếng gầm nhẹ từ trong đại môn biên cuồng truyền ra Ngay sau đó, một biển lửa từ trong cái khe này tràn ra, hóa thành một con hỏa long, hướng về phía phàn san lộ cắn nuốt Ánh mắt phàn san lộ lóe lên trong nháy mắt khi hỏa long tới gần liền mở miệng, phát ra một thanh âm kỳ dị. trước thanh âm này vừa vang lên thân thể hỏa long lập tức run rẩy sụt đổ trước mắt phàn san lộ, hóa thành những tia lửa tản ra bốn phía. Phàn san lộ không chút do dự, bước vào bên trong cái khe trực tiếp đi vào trong thạch thất. Sau khi đi vào sông đại môn của thạch thất cũng đóng lại Trong tích tắc khi thạch thất này xuất hiện biến hóa Ở trong đồng phủ cao nhất của viên mạch sơn này Một nữ tử mặt đạo bào trắng Thoạt nhìn chừng 30 tuổi đang khoanh chân đột nhiên mở mừng đôi mắt Tướng mạo nữ tử này cực kỳ xinh đẹp Đủ khiến người ta nhìn thấy mà trái tim loạn nhịp Mắt phượng mày ngài trên trái có đốc lánh ánh sáng như sao Trông rất mê hoặc Nàng giống như rất tùy ý đảo mắt về phía trước, thần thức gào thét tràn ngập bên bài thạch thất nhưng không xâm nhập vào bên trong, đảo qua một cách liền thu hồi lại. Đây là lần đầu tiên Lộ Nhi sau khi trở về bế quan. Đối với nó có lẽ như vậy cũng tốt, để nó quên đi chuyện phiền nào này. Người này chính là sư tôn của Phàn San Lộ. Ở phía đối diện nàng là một nữ tử tướng mạo rất sống phàn san lộ nhưng lại lạnh lùng hơn vài phần Nữ tử này Vương Lâm cũng quen biết Nàng là phàn san mộng Đôi mi nàng run lên chầm rãi mở đôi mắt trầm mặt một lát trong lòng thầm thăn rồi nhắm mắt đà tỏa một lần nữa Bên trong thạch thất Phàn san lộ vừa tiến vào lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt cao ẩm tới, nhất thời mồ hôi đầy trán. Luồng nhiệt độ này tới từ một luồng ý chí khắp bốn phương tám hướng trong thạch thất. Ý chí này cực kỳ mạnh mẽ, hóa thành một luồng áp lực. Hề người nào tiến vào lập tức sẽ bị áp lực này bao phủ, cần lập tức ngồi xuống đả tỏa mới có thể quen dần được. Thạch thất này ta không thể đi vào quá sâu. Đã lâu lắm rồi không tới nơi này, chỉ có thể ở đây đợi ngươi vậy. Phàn san lộ nói. Từ ủng tay áo nàng, một làn khói bay ra, hóa thành hình dáng vương lâm đứng bên cạnh nàng. Vương lâm vừa mới hiện thân, lập tức nhiệt độ bốn phía gào thét ẩm tới. Nhưng trong nháy mắt khi áp sát vương lâm, hắn há mồm hút một cái, lập tức khiến nhiệt độ này đều bay vào trong miệng hắn. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhiệt độ bị hút vào liền lập tức hóa thành một tia hỏa bổn nguyên, nuôi dưỡng toàn thân Vương Lâm. Quả nhiên là chỗ của địa hỏa chủ mạch, chỉ một chút nhiệt độ cũng tương đương với hơn 10 phân mạch. Ánh mắt Vương Lâm lói lên. Hắn muốn tới chính là nơi này. Mà thạch thất này cũng chưa phải chính thức là địa hỏa chủ mạch, thậm chí cũng có thể nói đi là thạch thất nằm ở ngoại vi. Vách tướng bốn phía nơi này đều đỏ đậm Càng đi sâu vào trong thì màu đỏ lại trông càng kinh người Một trưởng tăng một cấp Nơi này có 37 trưởng Ngươi tự tìm vị trí mình muốn mà hấp thu đi Phàn san lộ ngồi trong chốc lát mà mồ hôi đã ướt đẫm y phục Nàng khoanh chân ngồi đó, nhẹ giọng nói Ba ngày sau ngươi có thể rời đi Ta có thể ở nơi này trong thời gian khá dài Nếu như vậy thì dù có tạo ra chút biến cố Thì đối với ngươi cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn Vương lâm hướng về phía phàn san lộ ôn quyền Xoay người đi thẳng vào sâu trong đó hắn thoáng một cách đã đi tới hơn 20 trường Trong tích tắc khi rơi xuống đất Ngọn lửa nồng đậm bốn phía liền lập tức gào thét lao tới Nhưng vừa mới bao phủ vương lâm thì liền bị hắn hấp thu toàn bộ vào cơ thể Lại tiếp tục tiến bước, vương lâm đi tới vị trí 37 trượng Là nơi sâu nhất trong động phủ này khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết Không lãng phí chút thời gian trực tiếp đặt hai tay lên mặt đất Lúc này hắn có thể nói là đang ở trong cơ thể của địa hỏa chủ mạch Hấp thu ý chí và hỏa bổn nguyên lực Mà còn có thể nói hắn đang ở trong nơi đông đảo cường giả như đại hồn môn, chẳng khác nào nhổ xăng trong miệng cọp. Phàn san lộ nhìn thân ảnh vương lâm đi xa, ánh mắt bị nhiệt độ lan ra từ vách tướng đỏ đậm làm cho vặn vẹo, từ từ không còn nhìn rõ nữa. Hồi lâu nàng than nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngồi xuống, lại nói về vương lâm. Hai mắt hắn lóe sáng đặt tay lên trên mặt đất. Một luồng hỏa bổn nguyên lực gào thét tràn tới theo hai tay hắn điên cuồng truyền vào cơ thể hắn. Dần dần thân thể vương lâm tràn ngập hỏa diễm. Ba ngày sau, khí tức toàn thân hắn đã biến mất. Dung hợp với địa hỏa chủ mạch làm một thể rất khó phát hiện. Đến lúc này, thần thức của hắn mới chậm rãi tản ra theo thân thể xuyên qua thạch thất này tiến sâu vào trong địa hỏa chủ mạch. Hỏa bổn nguyên trong thân thể vương lâm đã sắp bão hòa hấp thu nhiều hơn nữa cũng không thể ngưng tụ bổn nguyên chân thân. Việc hắn phải làm lúc này là cắn nuốt ý chí của địa hỏa chủ mặt kia. Chỉ có cắn nuốt luồng ý chí này trở thành thủ lành của địa hỏa trên thiên ngưu châu. Bổn nguyên chân thân của vương lâm mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành. Lần này nhất phải thành công. Thần thức của Vương Lâm tại bên trong địa hỏa chủ mạch hóa thành bổn nguyên chân thân, cái đầu vẫn là đầu chu tước, dù thoạt nhìn có chút dưỡng gì, nhưng bổn nguyên lực và hỏa ý chí từ trong cơ thể tràn ra cũng cực kỳ kinh người. Theo thần thức của Vương Lâm quan sát địa hỏa chủ mạch này rõ ràng là một con hỏa long khổng lồ nằm sâu vô tận trong đại địa. Trên thân thể con hỏa long tràn ngập khí tức tan thương Giống như đã tồn tại qua vô số năm Do địa hỏa chủ mạc kia biến thành Nó không có linh trí, chỉ có một luồng ý chí Ý chí này giống như thiên uy minh mông cuồn cuộn tồn tại khắp toàn thân con hỏa long này Không ngừng mà hướng về phía vương lâm mà đè ép Hai mắt bổn nguyên chân thân của vương lâm lấp lánh vừa cười lạnh chẳng những không né tránh ngược lại trong tích tắc khi ý chí kia tiến tới hỏa diễm bùng lên ngoài thân thể nhanh chóng cắn nuốt cắn nuốt này ý chí tập bổ ý chí bản thân ngưng tụ ra hỏa ý chí chân chính thuộc về bản thân mình trong quá trình cắn nuốt này toàn bộ địa hỏa chủ mại âm âm chấn động ngay sau đó một luồng hỏa ý chí khổng lồ hơn Giống như muốn hủy diệt hết thảy nhanh chóng ẩm tới bao phủ toàn thân Vương Lâm như muốn ép nát thân thể này Nhưng đây không phải là bản thể của Vương Lâm mà là bổn nguyên chân thân Luồng ý chí này tiến đến chẳng những không khiến cho Vương Lâm cảm thấy khó chịu mà ngược lại Sau khi tắn nuốt một lượng lớn đầu chân thân của hắn xuất hiện dấu hiệu thay đổi rõ ràng Phía dưới cằm lúc này không còn hình dáng của chu tức mà đã hiện ra làn da Biến hóa như thế làm cho kinh thần vương lâm phấn chấn hẳn lên. Lần theo cổ ý chí này hẳn sẽ tìm được đầu long hồn của địa hỏa chủ mạch. Tiến vào trong đó hấp thu chân thân của ta nhất định đại thành. Vương Lâm biết thời gian cấp bách nên không do dự chút nào, lập tức theo này địa hỏa chủ mạch minh mông này tiến thẳng vào sâu trong đó. Hắn phải tìm được đầu long hồn của địa hỏa chủ mạch này trước khi bị cường giả của đại hồn môn phát hiện ra điểm gì thường, hắn phải hoàn thành việc ngưng tụ chân thân, nếu không tất cả mọi thứ đều là tổn công vô ích. Thời gian thoáng cách đã qua 3 ngày, Phàn san mộng tỉnh lại từ trong đà tỏa đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của vương lâm nữa. Nàng trầm mặt một lát, sau đó đứng dậy đi ra khỏi thạch thất này. Sau khi phàn san lộ rời đi, không còn ai đi vào bên trong thạch thất này nữa. Càng không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của vương lâm, nhưng này tất cả mọi chuyện đều chỉ là tạm thời. Giờ phút này chân thân của vương lâm đang ở sâu vô tận bên trong nền đất, vừa cắn nuốt ý chí đang đè ép tới, vừa bay nhanh đi. Hướng về nơi sâu nhất mà ý chí này truyền đến. Đó chính là vị trí đầu long hồn của địa hỏa chủ mạch. Hắn lao nhanh về phía trước chạy đua cùng thời gian. Lại qua ba ngày nữa, vào hoàng hôn của ngày thứ ba. Vương Lâm không biết đã xâm nhập vào địa hỏa chủ mạch bao xa Dần dần hắn thấy được cái đầu long hồn khổng lồ của địa hỏa chủ mạch này Cái đầu viêm long này lớn chừng vạn trượng Nhìn rất xà nua Giống như mà ngay cả hô hấp cũng mang theo vẻ mục nát Trong nháy mắt khi nhìn thấy cái đầu này Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm gào thét vọt tới Trong khoảnh khắc liền nhảy vào trong đầu long hồn vào tích tắc khi hắn chui vào trong đầu long hồn toàn thân long hồn của địa hỏa chủ mạch bỗng nhiên chấn động phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên này gầm thét này theo đại địa truyện về phía mặt đất chấn động khiến cả địa hỏa chủ mạch chấn động kịch liệt dưới sự chấn động này viêm mạch sơn trong nội môn của đại hồn môn run rẩy tới mức có thể thấy được rõ ràng ầm vang không ngừng Rất nhiều đá tảng bị bóc ra, biển lửa nồng đậm từ trong ngọn núi này gào thét tràn ra Biến cố đột ngột này lập tức khiến thiếu phụ đang ngồi đả tỏa mở mừng đôi mắt Thần sắc biến đổi, thần thức không cần nghĩ ngợi liền khuyết tán ra Trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ ngọn núi này quét qua một cái, sắc mặt liền đại biến Thật to gan Thân thể thiếu phụ này nhoáng lên một cái trong tích tắc liền lao ra khỏi động phủ thuấn phi một lần liền hiện ra dưới chân núi. Bay nhanh tiến vào động phủ. Tay áo nàng vung lên một cách trực tiếp mở tung đại môn đỏ sự của thạch thất kia. Trong trước mắt khi đại môn kia mở tung ra thân thể vương lâm ở chỗ 37 tượng lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Hình như có hấp lực truyền đến cuốn thân thể hắn theo địa hỏa chủ mạch lao thẳng về phía dưới Muốn chạy Vẻ mặt thiếu phủ kia tràn ngập sát khí nói Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyen.org Chương 1823 thiếu phủ tính sai Đối với việc nữ tu tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ tại Viêm Mạch trên núi này sớm muộn gì cũng nhận thấy chuyện mình làm, Vương Lâm sớm có chuẩn bị. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi thiếu phổ kia thấn phi si đến, bộ phận nguyên thần hắn ở lại bên trong thân thể liền mượn ngọn lửa kia, cuốn theo toàn thân trong tích tắc đáp sung hợp với cả vùng đất này theo địa hỏa chủ mạch này chạy thẳng tới chỗ bổn nguyên chân thân. Ngọn lửa cuốn theo thân thể bay đi Vương lâm không hề cảm nhận được chút cảm giác nóng bức nào Đó là bởi vì bổn nguyên chân thân đã xuyên qua trước Hấp thu một lượng lớn hỏa ý chí Nếu không thân thể vương lâm sau khi hỏa bổn nguyên chân thân rời đi Không cách nào chịu nổi lực lượng hỏa diễn như vậy Đây cũng là nguyên nhân mà mãi cho đến khi thiếu phụ kia tới thân thể hắn mới xung nhập vào bên trong vùng đất này Đôi mắt thiếu phụ lộ sát ý. Nàng cảm nhận được rõ ràng địa hỏa chủ mạch này đang run sẩy, giống như có người đang ở chỗ sâu điên cuồng hấp thu. Loại biến hóa này làm cho nội tâm nàng nổi lên sát cơ. Dám ở trước mặt ta giờ thủ đoạn này, ngươi muốn chết. Thiếu phụ này trực tiếp cất bước tới vị trí 37 trượng ngoài thạch thất, mỗi bước chân đều khiến cả vùng đất chấn động. Sau đó cả người dung nhập vào đại địa Đuổi theo thân thể vương lâm Hai người một trước một sau phi hành Khiến địa hỏa chủ mạch càng chấn động Viêm mạch kia tựa như sắp sụp đổ Khiến toàn bộ đệ tử vội vàng Từ trong chỗ bí quan nhanh chóng bay ra Ai lấy đứng giữa không trung thần sắc đều ngưng trọng Nhìn về phía ngọn núi đỏ rực đang run rẩy kia Phàn san lộ cũng trong số những người này nàng biết hết thảy mọi chuyện nhất định có liên quan tới vương lâm trong lòng thầm cười khổ thầm nói vương lâm này vô luận đi tới địa phương nào dường như đều khiến cho nơi đó xảy ra biến cố kinh thiên động địa phàn san mộng cũng ở trong đám người này đôi mắt nàng lói lên nhìn ngọn núi đỏ sực kia một lúc sau chợt nhìn về phía muội muội phàn san lộ của mình muội muội là ngươi đưa ngoại nhân vào thạch thất sao? phàn san lộ tâm thần xoay chuyển lập tức trả lời tỷ tỷ phàn san mộng. ngươi tuy là tỷ tỷ của ta nhưng cũng chớ có nói năng bừa bãi. bên trong đồng phủ dưới ta đã bị ngươi lợi dụng nhiều năm tháng như vậy, hôm nay ngươi còn muốn vu hãm ta, ngươi còn có lương chi sao? phàn san lộ chợt xoay người nhìn chăm chăm vào tỷ tỷ ánh mắt lạnh như băng. Nàng vĩnh viễn cũng không thể nào quên ở đồng phủ giới trung tỷ tỷ của nàng vì tha vương lâm, ngay cả mình cũng lừa gạt. Sự hung hiểm trong lần ấy khiến cho nàng lạnh lòng đồng thời cũng khiến nàng thanh tỉnh lại. Phàn san mộng trầm mặt, không mở miệng nữa. Đồng thời với lúc viêm mạch sơn nơi này chấn động, mấy đạo khí tức của cường giả từ bên trong đại hồn môn gào thép buốt lên. Từng luồng thần thức kinh khủng tràn đến bao phủ viên mạch sơn này Ngọn núi này chẳng qua chỉ là một chủ phong của Đại Hồn Môn mà thôi Ở Đại Hồn Môn, những ngọn chủ phong như vậy có tới 49 cái Không phải là mỗi một chủ phong đều có một tu sĩ không kiếp sơ kỳ Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra sự khổng lồ và cường thịnh của Đại Hồn Môn Tạm thời không nhắc tới Đại Hồn Môn nữa Lúc này ở sâu địa hỏa chủ mạch thân thể vương lâm bị ngọn lửa bao phủ Dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước Sau lưng hắn thiếu phụ kia toàn thân tràn ngập sát khí theo sát không tha Chẳng qua bên trong địa hỏa chủ mạch này giờ phút này đã hoàn toàn nằm trong ý chí bổn nguyên chân thân của vương lâm Do vậy vương lâm ở chỗ này như cá gặp nước tiến về phía trước càng lúc càng nhanh Mà thiếu phụ kia vì cũng hơi bị quấy nhiễu nên rất khó phát huy được toàn lực Khoảng cách giữa hai người nhất thời không thể nào kéo gần lại được Càng ngày càng đi sâu vào trong địa hỏa chủ mạch Mà ở chỗ sâu nhất trong địa hỏa chủ mạch Bên trong đỉnh đầu con long hồn khổng lồ của địa hỏa chủ mạch Giờ phút này bổn nguyên chân thân của vương lâm đắt xông vào trong bó Khoanh chân ngồi ở trong đầu sông Hai tay bấm quyết Điên cuồng hấp thu cắn nuốt ý chí của long hồn. Thời gian cấp bách, nguy cơ tứ phía, vương lâm không có thời gian nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là cắn nuốt hỏa ý chí này. Bị cắn nuốt, long hồn phát ra tiếng gầm thép thống khổ, lông trên đỉnh đầu bổn nguyên chân thân của vương lâm đã hoàn toàn biến thành sa, không còn hình dáng của chu tước nữa. Sự này thay đổi này chậm rãi lan ra, rất nhanh liền tràn đến vùng miệng của bổn nguyên chân thân, lộ ra đôi môi của Vương Lâm. Mau lên một chút nữa, nuốt thêm một chút. Cặp mắt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm lộ vẻ lo lắng, nội tâm tựa như đang cầm thép. Địa hỏa chủ long hồn giống giận ngập trời, thân thể không ngừng rãi ruột thống khổ khi bị tấn nút này khiến cho nó cảm nhận được nguy cơ tử vong. Long hồn sải rùa khiến những đợt chấn động truyền ra khắp bốn phương tám hướng, chấn cả đại địa, khiến cho bên trong đại hồn môn giống như đất sung núi chuyển, nhất là vùng viêm mạch sơn lại càng chấn động dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm. Nơi đỉnh núi lúc này chợt sụp đổ hóa thành vô số đá vụn bay tứ tán. Một biển lửa ầm ầm bộc phát, bốc cao ngất trời tựa như muốn đốt cháy cả thiên phung Biến cố này khiến cao tầng của đại hồn môn chú ý Đám đệ tử bên ngoài núi lại càng vội vàng lui về phía sau tránh né. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người lẻn vào địa hỏa chủ mặt sao? Những tiếng chấn động ầm ầm vang vọng Khiến cho rất nhiều đệ tử đại hồn môn ở xa xa cũng bay vọt về phía này Sự biến hóa của cả vùng đất này thiếu phủ đang ở sâu trong lòng đất kia tự nhiên cảm thủ mãnh liệt hơn nhiều Thần sắc nàng âm trầm, khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này như bị sương lạnh bao phủ Nhìn chầm chầm phía vương lâm đang bỏ chạy phía trước Tay phải nàng bỗng nhiên nâng lên bấm quyết liền có một cổ kính màu đồng xanh biến Ảng ra Cổ kính đảo văn hóa thành hình ảnh của thiên địa đuổi xếp người này tay phải thiếu vô vung lên, lập tức cổ kính kia tỏa ra ánh sáng vạn trường, bên trong đó còn vang lên tiếng gầm giống giận dữ. Chỉ thấy trong tấm gương đó lập tức tỏa ra một lượng lớn hắc khí. Đám hắc khí này vườn quanh hóa thành một mặt rượu khổng lồ. Gầm lên một tiếng, mặt rượu này lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, điên cuồng phóng tới. Chỉ trong phút chốc nó đã rút ngắn khoảng cách với vương lâm thân thể còn không tới một nửa, chỉ nhoáng lên vài cái, cơ hồ là vài giây sau, mặt vừa kia đã xuất hiện cách lưng vương lâm không tới ba mươi trưởng. Tâm thần vương lâm chia làm hai phần một phần ở bên trong bổn nguyên chân thân đang cắn nuốt ý chí của hỏa long, một phần khác ở lại bên trong thân thể tha túng thân thể. Giờ phút này trong tích tắc khi mặt vượt xuất hiện ở sau lưng hắn ba mươi trượng Vương Lâm chợt xoay người trong mắt thoáng hiện lên một tia hàn mang Thần thông mặt vượt của đại hồn môn Vương Lâm mí mắt chớp một cái, không chút do so dự liền bước về phía trước một bước Một bước này liền khiến trước người hắn lập tức xuất hiện sóng gợn Trong phút chốc thân thể liền vô ảnh vô tung Hầu như chỉ trong nháy mắt khi thân thể hắn, mặt vượt đang cầm thép kia liền ầm ầm lao tới, cắn nuốt vị trí mà vương lâm mới vừa biến mất. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng tại sâu trong đại địa. Một lát sau thiếu phủ kia hóa thành cầu vòng gào thép lao đến, ở nơi này hơi xứng lại, nhíu mày quan sát. Đây là... Đang trầm tư, nữ tử chợt ngẩng đầu. Nàng mơ hồ cảm nhận được ở sâu trong địa hỏa mạch phía trước thân thể vương lâm lại xuất hiện một lần nữa Có thể thuấn di trong địa hỏa chủ mạch người này cũng không thể xem thường Thiếu phụ này đã từng thử nhưng không cách này thuấn di trong địa hỏa chủ mạch tràn ngập hỏa ý chí này Vương lâm có thể làm được khiến nàng hết sức kinh ngạc nhưng cũng không quá coi trọng người này lúc trước không thuấn gì hiển nhiên dù là hắn thì ở nơi này thuấn phi một lần cũng tốn rất nhiều tiên lực ta muốn xem thử hắn có thể thuấn phi mấy lần thiếu phụ hừ lạnh ngọc thủ vung lên về phía trước lập tức mặt phượng cầm nhẹ biến ảo ra cuốn lấy thân thể nàng lại tiếp tục đuổi theo thân thể vương lâm không ngừng phi hành mỗi lần thiếu phụ kia sắp đuổi kịp lại triển khai thuấn phi Thoáng một cái kéo dần khoảng cách ra Nhưng phương hướng vô tình lại không phải đi về phía bổn nguyên chân thân Đang ở sâu trong địa hỏa chủ mạch mà điều chỉnh rất nhỏ Chỉ một tia điều chỉnh này thôi nhưng trên thực tế lại tạo thành sự khác biệt rất lớn Bổn nguyên chân thân của vương lâm ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn Có bản thể hấp dẫn sự chú ý của thiếu phụ kia Không bị quấy dày, tốc độ hấp thu cắn nuốt càng nhanh hơn Không ngừng cắn nuốt, khuôn mặt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm từ từ hiện lên cách mũi Long hồn của địa hỏa chủ mạch điên cuồng giấy rùa nhưng vẫn không thể ngăn cản chân thân của Vương Lâm hấp thu Chuyện này không liên quan tới tu vi mà là hỏa diễm va chạm và cắn nuốt lẫn nhau Địa hỏa chủ mạch trong trận đánh này rõ ràng không phải là đối thủ của Vương Lâm Rất nhanh cặp mắt bổn nguyên chân thân của Vương Lâm từ đôi mắt của Chu Tức Trong tích tắc liền biến thành đôi mắt chân chính, ánh mắt hắn tỉnh táo Nhưng trong đó lại thấy được hai luồng lửa đang bừng bừng thiêu đốt Thân thể khổng lồ của long hồn của địa hỏa chủ mạch mỗi lần giấy rùa đều tạo nên chấn động kịch liệt Khiến cả vùng đất này run dày, phát ra những tiếng ầm ầm. Bổn nguyên chân thân của vương lâm sơ tay bắt quyết, gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy cái chán hắn cũng thay đổi, không còn là của chu tước mà biến thành ra thịt chân chính. Cái mũi, đôi mắt, cái chán trong tích tắc thay đổi. Từ bên trong thân thể của bổn nguyên chân thân lúc này bột phát ra một luồng ý chí kinh yên động địa. Luồng ý chí này giống như mới ra đời, nhưng lại nhờ cắn nuốt long hồn mà không ngừng lớn lên Từ xa nhìn lại, chân thân này của vương lâm từ chán trở xuống đã hoàn toàn thay đổi Chỉ còn mái tóc là có hình dáng của chu tước Đó rõ ràng là một bộ lông chu tước thật dài Chỉ còn mái tóc, bổn nguyên chân thân của ta sắp ngưng tụ hoàn toàn rồi Ánh mắt chân thân của Vương Lâm lóe lên tiếp tục cắn nuốt. Nhưng lúc này bởi long hồn vặn vẹo tạo thành chấn động quá lớn, lan truyền ra khiến thân thể thiếu phụ đang truy kích Vương Lâm ở phía xa đột nhiên cứng lại, thân ảnh huyễn hóa ra trong mặt dược thần sắc biến hóa, cắn răng một cái. Tính sai rồi, người này còn có phân thân ở nơi này. Hắn lấy bổn tôn hấp dẫn sự chú ý của ta. Không ngờ lại để ta truy kích mà coi thường phân thân kia Nếu không tại sao ta truy kích mà chấn động của địa hỏa chủ mạch không những không giảm mà còn càng kịch liệt, đáng chết Thiếu phụ kia kịp thời phản ứng thần sắc càng nhiều sát khí hơn thân thể nhoáng lên Định bỏ qua việc truy kích bản thể của vương lâm mà chạy thẳng tới sâu trong địa hỏa chủ mạch nơi có bổn nguyên chân thân của hắn Trong nháy mắt khi thiếu phụ kia không truy thích nữa, biến đổi phương hướng, bổn tôn vương lâm tất nhiên nhận ra. Hắn mỉm cười khẽ, thần sắc rất thong rong. Hắn sở dĩ lưu lại bổn tôn trong thạch thất chính là bởi vì trước khi bổn nguyên chân thân cắn nuốt đủ hỏa ý chí thì bổn tôn không thể nào chịu nổi sức nóng kia, hơn nữa còn muốn dùng bổn tôn để phân tán sự chú ý của người truy thích. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1824 tỏ rõ ý chí Cũng không phải là thiếu phụ kia ngu rốt Trên thực tế chỉ sợ nếu đổi lại là một người khác Vừa mới nhận thấy biến hóa của địa hỏa chủ mạch Sau khi bước vào thạch thất kia Việc đầu tiên khi nhìn liền thấy một bóng người bị ngọn lửa bao vây đang cấp tốc bỏ cơ, hơ, a vơ, xuống dưới lòng đất, phản ứng đầu tiên trong đầu phần lớn sẽ là cho rằng người này có vấn đề. Tất nhiên họ sẽ truy kích như vậy, khó tránh khỏi sẽ tính sai vài trồ. Dù sao trong thiên địa này có rất ít người tính toán toàn vẹn được, cho dù là vương lâm. Gặp phải chuyện tương tự sợ là cũng rất khó để trong phút chốc đã kịp phản ứng, biết được đây là kế hoán binh. Thiếu phụ này có thể trong thời gian rất ngắn nhận ra điều đó cũng là rất hiếm có. Nàng bỏ qua không truy hít nữa, tiến sâu vào trong lòng đất. Hành động này bị vương lâm cảm ứng được, khóe miệng hắn liền hiện lên nụ cười lạnh. Lúc này trong địa hỏa chủ mạch đang tràn ngập hai loại ý chí Một loại là của địa hỏa chủ long hồn Loại còn lại là của bổn nguyên chân thân Hiện tại đến lượt ta ra tay rồi Vương lâm ánh mắt lóe lên Hắn tuyệt không cho phép có người tới quấy xảy bổn nguyên chân thân đang cắn nuốt Lần thôn phệ này đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại Đây là cơ hội cho bổn nguyên thay đổi, nhất là đối với người từ đồng phủ dưới đi tới tiên cương đại lục như hắn mà nói, lần thay đổi này sẽ làm thực lực của hắn tăng mạnh. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, sóng gợn quanh quần dưới chân, trong tích tắc liền hoàn toàn biến mất. Thiếu phủ kia đang cấp tốc lao về phía trước, được mặt giữ bao phủ bên ngoài thân thể tốc độ phi hành cực nhanh. Giờ phút này đang đi về phía trước, bỗng nhiên nội tâm nàng chấn động thân thể không chút nghĩ ngợi nhoáng lên tránh sang một bên. Ngay sau đó, một đạo huyết quang gào thét xuyên qua vị trí nàng vừa đứng trước kia, đâm vào bên đông mặt vượt ầm ầm xuyên tới, rơi vào địa hỏa chủ mạch, phát ra tiếng nổ vang. Đó là một thanh huyết kiếm. Trên huyết kiếm này tỏa ra một luồng sát khí ngập trời. Mà ở trong đó còn mơ hồ tồn tại khí tức của đạo cổ nhất mạch. Trong tích tắc khi nhìn thấy huyết kiếm này, thần sắc thiếu phụ đột nhiên đại biến. Huyết sát kiếm trong đạo cổ thất kiếm, ngươi không phải là tu sĩ. Thiếu phụ này xoay phát người, chỉ thấy huyết kiếm kia lại nhoáng lên lần nữa. Bay về phía ánh mắt thiếu phụ này đang nhìn tới nơi đó sóng gần lan ra thân ảnh vương lâm bước ra huyết sát kiếm vương lâm ánh mắt lóe lên hắn đã đạt được truyền thừa của diệp mịch chẳng qua lại thiếu mất con mắt trái trí nhớ không toàn vẹn không biết nhiều chuyện liên quan tới thanh huyết kiếm này hắn chỉ biết diệp mịch được đạo cổ hoàng tôn ban tặng còn tên cụ thể của nó thì không biết sau khi hiện thân Vương Lâm không nói gì mà sơ tay phải điểm một chỉ lên bầu trời Lập tức từng luồng ánh sáng bảy màu sáng bừng lên bên trong địa hỏa chủ mạch này Trong tích tắc đã áp sát hóa thành một thanh trường thương bảy màu ở trước người hắn Thanh thương này gào thép lao thẳng tới thiếu phụ kia Thiếu phụ này hừ lạnh một tiếng tay phải sơ lên tùy ý vung về phía trước Lập tức mặt vườn bên ngoài thân thể nàng phát ra tiếng gào thét kinh thiên trực tiếp lao ra, hướng về cây trường thương bảy màu kia mà cắn nuốt. Hầu như chỉ trong trước mắt, thần thông của song phương đã đụng vào nhau. Trường thương bảy màu kia căn bản cũng không có chút lực chống cự nào, lập tức bị mặt vườn khổng lồ cắn một cái rồi nuốt sạch, sau đó nhằm hướng vương lâm lao tới. Sát khí trong mắt thiếu phố kia càng đậm cất bước tiến về phía trước Mang theo mặt phường kia chạy thẳng tới hướng Vương Lâm ngươi tự mình tới đây thì lưu lại luôn đi Giọng nói âm lãnh vang vọng trong địa hỏa chủ mạch này truyền vào tai Vương Lâm Vương Lâm lui về phía sau, tay áo vung lên Lập tức kia huyền la kim ấm xít gào bay ra đánh thẳng tới mặt phường kia Từ trong kim ấm tỏa ra khí tức cường hãn, hơn nữa còn ẩn chứa một tia lực lượng của huyền la, sờ phút này trong tích tắc đã tới gần mặt vừa ầm một tiếng liền nổ. Mặt vừa kia phát ra tiếng kêu thê lương, tan thành mây khói trước mắt vương lâm. Kim quang vạn trượng bùng lên kim ấm kia nhằm về phía thiếu phổ kia đánh tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy kim ấm này thiếu phổ hít sâu một hơi đồng tử trong hai mắt co rụt thân thể xứng lại. Cùng lúc đó ánh mắt vương lâm lói lên thân thể nhanh chóng lui về phía sau biến mất bên trong địa hỏa chủ mạch ở sau lưng hắn. Đồng thời kim quang liền trở nên ảm đạm Kim ấm ngừng tiến về phía trước cùng huyết kiếm hoàn toàn biến mất. Chớ đuổi theo nữa, Tại hạ đối với đại hồn môn không có địch ý, chẳng qua là muốn tu luyện một môn thần thông cần mượn địa hỏa mạch dùng một chút. Giọng nói của Vương Lâm sau khi rời đi còn vang vọng bốn phía nơi này truyền vào tâm thần thiếu phụ kia. Thiếu phụ này đứng đó, trầm mặt hồi lâu. Nàng ở trong tích tắc vừa rồi cảm nhận được khí tức khiến nàng kinh hãi của đại thiên tôn truyền ra từ bên trong kim ấm. Luồng khí tức này khiến nàng liên tưởng tới rất nhiều việc Hồi lâu hàn quang trong mắt thiếu phụ này lại bốc lên Dù có pháp bảo được đại thiên tôn ban tặng thì đã sao Người này có huyết kiếm kia Hiển nhiên là đạo cổ nhất mạch như vậy này Thân phận đại thiên tôn ban tặng pháp bảo này đã quá rõ ràng rồi Đại thiên tôn của cổ quốc mặc dù cũng cường đại Nhưng còn chưa quản được tiên tộc ta Dù ta phán đoán sai lầm Sau lưng người này là đại thiên tôn của tiên tộc Nhưng hắn muốn động tới địa hỏa chủ mạch của đại hồn môn Bị ta đuổi giết cũng là chuyện đương nhiên Chuyện này về lý ta vẫn đúng Mà không phải là muốn giết hắn chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Cho dù là đại thiên tôn cũng không thể chẳng phân rõ phải trái như thế Thiếu phụ này lầm bẩm lầm phát đầu Lại một lần nữa lao vào sâu trong địa hỏa chủ mạch. Nữ tử này tính cách vô cùng quyết liệt, có thể đạt tới tu vi hiện nay cũng có liên quan rất lớn tới tính cách rất khó bỏ cuộc của nàng. Giờ phút này dù bị kia kim ấm chấn kinh nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm. Điểm này đỗ thanh còn lâu mới có thể sánh bằng. Ở một vị trí khác trong địa hỏa mạch. Vương Lâm dựa vào ý chí của bổn nguyên chân tân ở nơi này cảm nhận được hành động của thiếu phụ này thầm than một tiếng. Tu sĩ chân chính bước vào không kiếp đều là hạng người tâm trí kiên định, một cách pháp bảo so Đại Thiên Tôn dùng thần thông ngưng tù không dễ gì khiến họ lùi bước. Cũng được, nếu nàng không lùi, vậy thì thử xem rốt cuộc tốc độ nhanh của ai nhanh hơn. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ kiên định thân thể thoáng một cách liền hoàn toàn biến mất Sâu trong địa hỏa chủ mạch bên trong đầu của chủ long hồn Bổn nguyên chân thân của vương lâm đang không ngừng mà hấp thu tắn nuốt Tiếng gầm thét và giấy rùa của long hồn tựa như cũng hư nhược đi không ít Chân thân của Vương Lâm ở trong đầu long hồn lúc này chỉ còn có mái tóc vẫn là luân chu tước nhưng giờ phút này cũng là từ chân tóc cũng từ từ xuất hiện màu đen. Màu đen này như có quang bao phủ từ từ lan dọc theo sợi luân chu tước, một khi nó lan hết toàn bộ thì bổn nguyên chân thân lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ thành. Thời gian từ từ trôi qua, bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đã hoàn toàn quên hết mọi nguy cơ bên ngoài, toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào việc cắn nuốt và hấp thu. Hắn đang chạy đua với thời gian, tranh đoạt từng tích tắc. Nếu thiếu phụ kia tới vào lúc hắn còn chưa ngưng tụ hoàn toàn được chân thân thì Vương Lâm lần này đã hoàn toàn thất bại công sức đổ xuống sông xuống biển. Muốn tìm một cơ hội như thế này nữa là một chuyện cực kỳ khó khăn bổn tôn của hắn liên tục hiện ra trước mặt thiếu phụ kia Ngăn cản nàng tiến về phía trước thi triển đủ loại thần thông Nhưng thiếu phụ này mấy lần sau căn bản là coi như không nghe không thấy Toàn lực bay nhanh vào sâu trong địa hỏa chủ mạch Thời gian trước mắt đã trôi qua mấy giờ Khoảng cách giữa thiếu phù kia tới nơi này càng ngày càng gần. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ngồi trong đầu long hồn. Lúc này nó đã suy yếu tới một mức độ nhất định tiếng gầm thép cũng từ từ giảm bức. Thân hình giấy rùa yếu dần. Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hai mắt long hồn nó lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nó ngẩng phát đầu. Phát ra một tiếng gầm cực mạnh thân hình đã mơ hồ yên tĩnh đi lúc này lại chấn động. Cùng với tiếng gầm thét này thân thể khổng lồ của chủ long hồn này tỏa ra hỏa quang vạn trượng tràn ra biển lửa ngập trời, nhanh chóng co rút lại với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể từ lớn tới vô cùng trong tích tắc liền hóa thành vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Trà sá đất để co rút thân thể lại, chủ long hồn này bộc phát ra một lần phản kháng cực mạnh. Thân hình nó trong chớp mắt đã hóa thành 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Vừa điên cuồng co rút lại, ý chí lực của nó cũng ngưng tụ áp sút lại, cuối cùng khi đạt tới một trượng liền ầm ầm đè ép tới một lần nữa, hóa thành một quầng lửa lớn cỡ một nắm tay. Chân thân của Vương Lâm vào tích tắc khi long hồn đang to rút lại liền bị đây ra Tới khi thân thể long hồn chỉ còn là một ngọn lửa cỡ nắm thay Nó mang theo một lần tấn công điên cuồng cuối cùng lao thẳng về phía mi tâm chân thân của Vương Lâm ầm một tiếng quần sáng đó đụng vào mi tâm chân thân của Vương Lâm trong nháy mắt dung hợp chui vào trong cơ thể hắn Trong nháy mắt khi quần sáng này tiến vào, thần thức của Vương Lâm lập tức ầm vang Giống như lại trở thành phàm nhân Giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi đầy bão tố Một luồng ý chí cực kỳ cường đại dáng xuống Như muốn đánh tan thần thức của Vương Lâm Giống như muốn chiếm cả bổn nguyên chân thân của hắn Luồng ý chí này chính là ý chí của hỏa long hồn Nó bỏ qua thân thể bản thân Hóa thành quần sáng cỡ nắm tay này, điên cuồng muốn đoạt xá, chiếm lấy bổn nguyên chân thân của Vương Lâm. Nó muốn biến chân thân này thành nơi chứa ý chí của nó. Ý chí này vô cùng mạnh mẽ, ráng vào thần thức của Vương Lâm giống như một bàn tay khổng lồ đang chuẩn bị bóp nát tất cả. Bên trong ý chí này tồn tại một vẻ bất khuất, còn như có cả tiếng gào thét như muốn khiêu chiến cả thiên địa Vương Lâm mơ hồ cảm thấy nhiệt độ Nhiệt độ này kết hợp với ánh sáng hóa thành hỏa diễm trong thiên địa Ý chí trong hỏa diễm này mang theo ý muốn thiêu đốt tất cả Thậm chí thiêu đốt cả bản thân Mang theo vẻ điên cuồng, Mang theo ý chí nhịp thiên không nói lên lời bừng bừng bốc cháy trong thế giới này Nó muốn thiêu đốt thần thức của Vương Lâm Khiến toàn bộ biến thành cho tàn Hỏa diễm Vương lâm gia minh ngộ hỏa bổn nguyên cũng không phải là từ chu tước mà từ trong tâm của ánh nến. Ánh nến đó lắc lư trong gió. Bên trong có hỏa diễm Gió sù thép gào nhưng vẫn không thể thổi tắt ánh nến. Ánh nến lung lay như lúc nào cũng có thể tự vong, hóa thành một làn khói xanh đi lên. Nhưng mỗi lần gió tới, ánh nến đều phản kháng, đều lay động kịch liệt. Nó không cam lòng chết đi Không cam lòng hóa thành một làn khói xanh Hỏa bổn nguyên vương lâm ta minh ngộ chính là ý chí này Là ý chí của ánh đến Đó cũng là ý chí tu đạo của vương lâm ta Cả đời vương lâm ta đều là nhiệt thiên mà tiến Ý chí của ta ngươi dám diệt sao Ngươi có thể diệt sao Bổn nguyên chân thân của vương lâm bỗng nhiên mở bừng đôi mắt Bên trong tràn ngập hỏa diễm Miệng phát ra một tiếng gầm thép thần thức trong cơ thể cũng bất khuất đối kháng với ý chí của hỏa long hồn này Sống như ngọn nến, sống như ánh nến Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1825 Tiên tổ bác cực Một tiếng gầm này vang vọng trong địa họa chủ mạch tràn ra vẻ phản kháng. Ở xa xa thiếu phụ kia dường như nghe thấy thần sắc biến hóa, nhanh chóng lao tới. Bổn tôn vương lâm theo sau, ánh mắt lói lên. Hai người một trước một sau xé gió bay đi. Cả đoạn đường này thiếu phụ làm ngơ đối với vương lâm triển khai tốc độ cao nhất. Tu vi của vương lâm kém nàng rất nhiều, không thể ngăn cản. Nhưng hắn còn có một thức thần thông là định thân thuật Chẳng qua thần thông này chưa tới thời điểm cuối cùng hắn sẽ không bao giờ sử dụng Thuật này tại thời điểm nấu chốt nhất sử dụng sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất Thiếu phổ kia dùng tốc độ cao nhất Phi hành khiến khoảng cách giữa nàng và bổn nguyên chân thân của vương lâm càng ngày càng gần Thần thức tản ra đã có thể rõ ràng thấy hế thảy Thần thức của thiếu phụ kia trong tích tắc khi nhìn thấy bổn nguyên chân thân của Vương Lâm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hả? Đây là... Đây là bổn nguyên chân thân, hắn lại ở chỗ này mượn địa hỏa mặt nhưng tụ hỏa bổn nguyên chân thân. Thiếu phụ hít sâu một hơi thân thể run lên, nhất là cánh tay phải đang giấu trong tay áo lại càng vô thức run rẩy. Tâm thần chấn động, không thua gì khi thấy vương lâm lấy ra pháp bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng thậm chí còn mãnh liệt hơn, dù sao Đại Thiên Tôn nàng chưa từng thấy qua. Nhưng bổn nguyên chân thân thì nàng cũng là đã từng gặp mấy lần. Lão Tổ Đại Hồn Môn Thanh Ngưu chân nhân cũng có bổn nguyên chân thân. Thiếu phụ này hiểu rõ ngưng tụ bổn nguyên chân thân khó khăn tới mức nào cũng như sự cường đại của bổn nguyên chân thân sau khi ngưng tụ thành. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể thấy duy nhất lão tổ là người có bổn nguyên chân thân. Nàng không thể tưởng tượng nổi ở nơi này lại có thể gặp được bổn nguyên chân thân thứ hạnh. Thảo nào hắn muốn dẫn ta đi chỗ khác. Thảo nào hắn phải mạo hiểm tiến vào vùng đất này gây nên biến động sâu trong địa hỏa mạch Thảo nào hắn có pháp bảo của Đại Thiên Tôn còn muốn tới đây Tất cả chuyện này đều bởi vì hắn muốn ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân cực kỳ khó có được Cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết này Sắc mặt thiếu phụ tái nhợt trong mắt tràn ngập hàn quang Nàng đối với bổn nguyên chân thân hiểu khá rõ Đó là khát khao, là mơ ước của nàng Nàng hiểu bổn nguyên chân thân này một khi ngưng tổ ra địa hỏa mạch nơi này sẽ sụp đổ Tất cả đều sẽ tan thành mây khói Tuyệt đối không có thể để hắn thành công Thiếu phụ cắn răng Dù là vì hậu quả khi địa hỏa chủ mạch khô héo hay là vì sự ven vết ngập trời sâu trong nội tâm đều khiến nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này thành công. Thiếu phụ này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân thể dung hợp vào đó, trong phút chốc tốc độ nhanh lên không chỉ gấp 10 lần trước mắt một cách đã biến mất, hóa thành một đám tàn ảnh như sương khói, hướng về phía bổn nguyên chân thân của vương lâm mà nàng thấy được trong thần thức mau chóng lao tới bổn nguyên chân thân của vương lâm sau khi gầm lên một tiếng bộc phát ra ý chí liền khiến ý chí của hỏa long hồn tràn vào cơ thể hắn ầm ầm sụp đổ. cùng với sự sụp đổ này ý chí bổn nguyên chân thân của vương lâm nhất thời chiếm thế chủ đạo. đòn phản công điên cuồng cuối cùng của long hồn giờ phút này chợt tan rã. Ý chí của hỏa long hồn sụt đổ trong tích tắc khi ý chí của vương lâm trở thành chủ đạo Cắn nuốt một lượng lớn ý chí còn sót lại của hỏa long hồn kia trong đầu hắn lập tức âm vang Cùng lúc đó, thần thức của vương lâm khuyết tán xa bốn phía Hắn mơ hồ như nghe được từ bên ngoài địa hỏa mạch nơi này Ở sâu trong lòng đất thiên ngưu châu có một tiếng gào thét thê lương như ẩm như hiện truyền đến Trong nháy mắt khi tiếng gào thét này truyền vào tâm thần hắn, trong tích tắc khi hấp thu toàn bộ ý chí của hỏa long hồn còn sót lại trong đầu vương lâm như có vô số nôi đỉnh đồng thời ráng xuống, khiến cho trái tim hắn như bị tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền đến kia dẫn sắt, dung hợp lại với nhau, làm hắn xuất hiện ảnh giác. Hắn thấy trước mắt hoa lên một cái, lúc nhìn rõ ràng thì phía trước đã là một vùng tinh không. Vùng tinh không này quá lớn, vô biên vô hạn Vương Lâm như không còn thân thể, đứng ở nơi đó mờ mịt nhìn bốn phía. Hắn không biết là mình đang ở đâu, còn đang mê mang thì tử xa truyền lại một tiếng gầm thét kinh thiên ầm ầm vang rội. Trong tích tắc khi xoay người lại đồng tử trong hai mắt Vương Lâm bỗng co rút lại. Hắn thấy một con trâu. Con trâu này toàn thân tỏa ra hàn băng vô tận, khiến cho cả tinh không đều bị đóng băng. Thân thể nó vô cùng khổng lồ, giống như không thể nhìn thấy đầu thấy cuối. Nó xuất hiện trong tinh không, ngửa mặt gầm thét. Một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi từ trong cơ thể nó khuyết tán ra. Khí tức này bao phủ trời đất, tràn khắp bốn phương tám hướng. Thân thể vương lâm giống như đã bị đóng băng, ngay cả suy nghĩ cũng hơi chậm lại. Loại mãnh thú mạnh mẽ tới mức này vương lâm cả đời chưa bao giờ từng gặp. Khí tức của mãnh thú này so với huyền la cũng không kém nhiều lắm. Thiên ngư Trong đầu vương lâm hiện lên hai từ, cũng hiện lên tất cả truyền thuyết mà hắn biết liên quan tới thiên ngưu của đám người trên tiên cương đại lục này. Tiên tổ giết chết Thiên Ngoại Ngưu, lấy thân thể nó hóa thành một châu, sau khi phong ấm liền ban danh là Thiên Ngưu châu. Châu này từ đó về sau sinh ra phàm nhân, cũng có rất nhiều tu sĩ di chuyển tới, bố trí sơn môn, tiến tới ngày này trở thành Đông Châu Thiên Ngưu châu trong 72 châu của tiên tộc. Tâm thần Vương Lâm chấn động, trong nháy mắt các truyền thuyết hiện lên trong đầu hắn. Lúc này trong tinh không Phía trên con trâu người đầy hàn băng lói lên kim quang vô tận đồng thời bao phủ tinh không. Từ đó chậm rãi đi ra một người mặt hoàng bào đầu đội vương miện. Thân ảnh này vừa hiện ra tinh không chấn động. Một luồng tiên lực khổng lồ không cách nào hình dung được tràn ngập tám hướng đối kháng với khí tức băng hàn kia, khiến tinh không ầm vang không ngừng, khí thế sất kinh người. Tiên tổ Vương Lâm không cần suy đoán, dựa vào truyền thuyết liền nhận ra lập tức. Người này nhìn không rõ xung mạo, nhất định là tiên tổ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ta hấp thu ý chí của hỏa long hồn xong liền bị tiếng gầm thét từ trong lòng đất xâm nhập vào, mang về vô số năm trước trở lại lúc tiên tổ phong ấm thiên ngưu sao? Nhưng con trâu này nghe đồn là một con hỏa ngưu. Sao lúc này lại hiện ra vô tẩn băng hàn Ánh mắt vương lâm sững lại, tâm thần rung động Người mặt hoàng bào kia sau khi xuất hiện thiên ngư lại giống lên một lần nữa Hàn băng bao phủ toàn bộ xung quanh thân thể Những tiếng răng rắc liên tiếp vang lên Tinh không lấy thiên ngư làm trung tâm, nhanh chóng bị đóng băng, lan về bốn phía Luồng lực lượng kinh khủng này theo vương lâm thấy vượt xa bản thân, dù là thất thải tiên tôn thời kỳ toàn thịnh nhất cũng không thể đối kháng. Chỉ có huyền la có lẽ dùng toàn lực mới có thể đỡ được một đòn. Trong nháy mắt khi tinh không đóng băng, người mặt hoàng bào kia liền sơ tay phải linh, năm ngón tay chỉ lên trời bỗng nhiên điểm xuống một chỉ. Cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong tinh không bát cực tiên đạo cực hỏa đạo lời này vừa thốt lên lập tức từ ngón tay của người mặc hoàng bào một làn khói xanh đột nhiên lan ra lượn lờ quanh ngón tay chín vòng liền hóa thành chín vòng tròn khói tầng tầng lao tới thiên ngưu kia chín vòng tròn khói này vừa lao tới vừa bành trướng xa lúc tới gần thiên ngưu thì đã biến thành lớn như vô biên vô hạn và chạm mạnh với thiên ngưu kia Vòng khói thứ nhất va chạm với lực lượng đóng băng của thiên ngưu, tinh không ấm vang. Luộn khí tức băng giá kia tiêu tán. Vòng khói thứ hai xuyên thấu qua tầng băng, rơi lên người thiên ngưu. Cùng lúc đó, bảy vòng khói còn lại cũng gào thét ẩm tới, lần lượt ấm xuống. Thiên ngưu này rãy rua gầm thét nhưng không cách nào tránh khỏi những vòng khói này trong tích tắc khi vòng khói thứ 9 hạ xuống, đột nhiên tất cả khí tức băng hàn trong thân thể thiên ngưu đều hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là một luồng hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm này hừng hực thiêu đốt, bao phủ toàn bộ thiên ngưu, nhìn lại giống như một con hỏa ngưu. Ngươi dám xâm lấn tiên tộc ta, phạt ngươi lấy thân làm mặt đất, lấy thần thức của ngươi nuôi dưỡng vạn sinh linh. Xương cốt của ngươi là địa mạch chấn áp hồn phách của ngươi kéo dài trong năm tháng của tiên cương Thiên ngư phát ra tiếng gầm giống thê lương thân thể ầm ầm rơi xuống, hóa thành một vùng đất vô biên vô hạn. Mặt đất này tràn ngập núi non, trong tích tắc đã hiện ra Nền đất này lấy xương cốt của thiên ngư làm mạch vừa mới hình thành liền có hỏa dính vô tận từ bên trong cơ thể nó lan ra Khiến cho cả vùng địa mạch này trở thành địa hỏa mạch. Phía dưới mặt đất này, hồn phách thiên ngư bị chấn áp. Chỉ còn tiếng gầm thét không cam lòng từ sâu trong nền đất truyền ra, nhưng dường như không có người nào có thể nghe được. Vương Lâm thấy tất cả mọi chuyện. Trước mắt hắn mơ hồ đợi tới khi rõ ràng thì lại thấy mình đang ở trong địa họa chủ mạch bên tai lờ mờ giống như có thể nghe được tiếng gầm thét của thiên ngu từ sâu trong lòng đất truyền ra. Vẻ nây mang trong mắt còn chưa tiêu tán, mái tóc bổn nguyên chân thân của vương lâm nhanh chóng biến hóa, lông chu tước chuyển thành màu tóc đen trong khoảng lớn. Bổn nguyên chân thân trong trước mắt nữa sẽ ngưng tụ hoàn toàn. Đúng lúc này ở phía trước bổn nguyên chân thân của Vương Lâm không xa, một vùng huyết quang ngập trời trong nháy mắt lao tới. Bên trong huyết quang là một thiếu phụ tuyệt mỹ. Trong tích tắc khi nàng nhìn thấy mái tóc bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đang nhanh chóng thay đổi trong mắt lộ sự lo lắng và sát khí. Ngọc thủ sơ lên trong lúc tới gần, đang chuẩn bị thi triển thần thông, hủy diệt bổn nguyên chân thân còn một chút nữa là ngưng tụ hoàn toàn này. Phía sau thiếu phụ, sóng gợn quanh quần. Chỉ thấy bổn tôn của vương lâm bước từng bước đi ra hầu như thiếu phụ vừa sơ tay lên chuẩn bị thi triển thần thông thì hàn quang trong mắt bổn tôn vương lâm liền lói lên, tay phải sơ lên định thân thuật chuẩn bị suốt cả chặng đường lúc này trong nháy mắt bộc phát ra định thần thuật, định thiên địa, định tất cả thần thông, định tư duy, định vạn vật, đó là định thần thuật của vương lâm, không phải là định thân thuật. Vào một khắc khi định thần thuật được thi triển ra thân thể mềm mại của thiếu phụ kia đột nhiên xứng lại, thần thông bị cắt đứt trong trước mắt dừng lại. Lúc này vương lâm phun máu tươi toàn thân tuôn ra một mảng huyết vụ lớn. Nhưng hắn không chút do dự thân thể nhoáng lên một cái, không công kích thiếu phụ kia. Vương lâm kết luận là người này nhất định có pháp bảo phòng hộ thân thể. Hắn trực tiếp thuấn di xuất hiện phía trước thiếu phụ ở chỗ bổn nguyên chân thân dung hợp với bổn nguyên chân thân nguyên thần đầy đủ trong trước mắt này bổn nguyên chân thân của vương lâm đã hoàn toàn thay đổi mái tóc trở thành một mái đầu tóc đen nhánh một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong bổn nguyên chân thân của bộc phát ra tới tận lúc này hỏa bổn nguyên chân thân của vương lâm mới ngưng tụ hoàn toàn mà giờ phút này Hai mắt thiếu phụ bỗng nhiên xứng lại thân thể lui lại phía sau Dù phân thân và bản thể ngươi dung hợp thì cũng không có gì khác đâu Nội tâm thiếu phụ nọ chấn động Nàng chưa bao giờ gặp phải loại thần thông giống như định thân thuật Thuật này lai lịch khó lường, làm sao nàng có thể biết được Ngay trong nháy mắt khi nàng cất lời thân thể lao thẳng tới vương lâm thì hắn liền ngẩng phát đầu Tay phải sơ lên. Bát cực tiên đạo cực hỏa đạo. Hắn không có huyết mạch tiên tộc nhưng hắn lại có một thủ đoạn đặc thù khác. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyện.org Chương 1826 phân thân kinh khủng. Bát cực tiên đạo cực hỏa đạo. Đây chính là đại thần thông tiên tổ dùng để phong ấm thiên ngư Ở trong bổn nguyên chân thân của vương lâm có một bộ phận thần thức Vừa rồi rời khỏi huyễn cảnh vẫn còn hoảng hốt Giờ phút này sau khi dung hợp với bổn tôn Trong bổn liền hiện lên cảnh tượng tiên tổ giơ tay phải Thi triển thần thông cực hỏa đạo như hủy tiên diệt địa kia Trong tích tắc khi vương lâm vừa rút lời Phía sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của bổn nguyên chân thân. Từ xa nhìn lại, giống như có hai vương lâm đang đứng ở nơi đó, trông hơi rượu dị. Bổn nguyên chân thân này do hỏa diễm tạo thành tràn ngập luồng nhiệt độ cực cao, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện sự vặn vẹo cũng ẩm chứa bên trong một luồng ý chí kinh thiên. Luồng ý chí này giống như đế vương của hỏa diễm tay phải vương lâm sờ lên hướng về phía thiếu phụ đột nhiên điểm một chỉ bổn nguyên chân thân phía sau hắn cũng sờ tay phải lên điểm tới cùng lúc đó từ ngón tay của vương lâm và bổn nguyên chân thân một luồng khí xanh từ từ xuất hiện luồng khí xanh này rất nhạt nếu không cẩn thận xem xét sẽ rất khó phát hiện ra Sau khi nó xuất hiện liền vần quanh ngón tay của vương lâm và bổn nguyên chân thân từ từ chuyển động, giống như tạo thành một vòng tròn vậy. Cùng lúc đó, một luồng uy áp mênh mông từ trên người vương lâm và bổn nguyên chân thân ầm ầm bốc lên. Luồng uy áp này tràn tới khiến cho sắc mặt thiếu phụ lập tức biến đổi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch trong thân thể mình lúc này đang run lẩy bẩy. Hiện tượng kỳ dị này khiến cho thân thể nàng lập tức truyền ra những tiếng bùng bùng. Đây, đây là thứ thần thông gì không ngờ lại có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể ta chấn động. Đồng tử trong hai mắt thiếu phổ co rụt lại, giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hai tay bắt quyết. Lập tức toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông liền tuôn ra hắc khí. Đám hắc khí này trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân nàng, hóa thành ba vạn sáu ngàn mặt phiệp gào thét tạo thành một dòng nước lao thẳng về phía Vương Lâm, giống như muốn ngăn cản Vương Lâm thi triển thần thông kinh khủng này. Hầu như trong chớp mắt khi thanh khí trên đầu ngón tay phải Vương Lâm lượn ra thì trong vùng hư vô minh mông giữa Tiên Cương Đại Lục và đồng phủ giới, phân thân của Vương Lâm trong sắc đá lúc này đột nhiên mở hai mắt tay phải cũng sơ lên, hai mắt lộ vẻ tính toán nhưng trong nháy mắt này, ngoài đầu ngón tay phải của phân thân thanh khí ầm ầm tràn ra, lượn quanh ngón tay, nhanh chóng hoàn thành một vòng. Cùng lúc đó, ở sâu trong địa hỏa mạch tại thiên ngư châu thanh khí trên ngón tay vương lâm và bổn nguyên chân thân của hắn sống như trong u minh cảm nhận được luồng pháp tắc mặt khắp tiên cương đại lục. Lập tức từ mở nhạt trở nên ngưng thật, trong nháy mắt khi ba vạn sáu ngàn mặt phượng gào thét lao tới, liền nhanh chóng vần quanh ngón tay được một vòng. Trong tích tắc này, một vòng tròn khói như tơ tầm từ trên ngón tay Vương Lâm khuyết tán ra, lao thẳng về phía ba vạn sáu ngàn mặt phượng. Cùng lúc đó, Một vòng khói cũng lan ra từ ngón tay bổn nguyên chân thân phía sau vương lâm cùng tới thần thông của vương lâm gào thét lao thẳng về phía trước. Một thức thần thông lại có hiệu quả gấp đôi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ khi có được bổn nguyên chân thân. Vòng khói của vương lâm bay ra trước tiên trong nháy mắt đã đụng vào 3 vạn 6 ngàn mặt dược. Trong tích tắc khi va chạm tiếng ầm ầm liền vang lên kinh thiên động địa. Hóa thành vô số sóng gợn trong nền đất này Điên cuồng khuyết tán ra bốn phía Âm âm ầm ầm, Tiếng chấn động đỉnh tai nhức ớt vang lên kèm theo đó là tiếng gào thét thê lương Chỉ thấy ba vạn sáu ngàn mặt dưỡng nọ phát ra tiếng gào thét kinh thiên Dưới vòng khói của vương lâm liền đồng loạt sụp đổ Vòng khói này trực tiếp xuyên qua đại quân mặt rượu trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước thiếu phụ Thân thể thiếu phụ này run lên, lập tức vội vàng lui lại phía sau Đồng thời cắn lưới phun một ngụm máu tươi, hóa thành một thân hình màu máu cách nàng ba trượng Tướng mạo của thân hình này cũng khá giống thiếu phụ Nhưng cũng không phải là nguyên thần mà là một loại thần thông mà thiếu phụ này cực kỳ hiếm khi sử dụng Huyết nhân kia vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng thét chói tai, hình thành sóng âm ầm ầm truyền tới. Cùng lúc đó, vòng khói vương lâm thi triển vừa xuyên qua đại quân ba vạn sáu ngàn mặt, giật bất ngờ va chạm với nó, ầm một tiếng nổ vang, vòng khói sụp đổ huyết nhân cũng tan rã, một lực trùng kích mạnh mẽ tràn ra đánh về phía vương lâm và thiếu phụ kia. Vương Lâm có thân thể đạo cổ, bị lực lượng này đánh vào liên tục lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc không chút hề oải mà lại tràn ngập sát khí. Thân thể thật mạnh mẽ, không ngờ lại có thể đối kháng với lực trùng kích sau khi thần thông của ta sụp đổ tạo thành. Thiếu phủ kia cũng lui lại phía sau, khóe miệng tràn máu tươi. Nhưng tất cả còn lâu mới chấm dứt. Nếu vương lâm không có bổn nguyên chân thân thì giờ phút này tất nhiên đã bị rơi vào tình thế rất xấu. Nhưng bổn nguyên chân thân của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra, vòng khói giống hệt của hắn do chân thân thi triển ra lúc này gào thét lao qua tầng tầng lực trùng kích đánh thẳng về phía thiếu phụ. Cảnh tượng này khiến trong lòng thiếu phụ cảm thấy khổ sờ. Nàng hiểu rõ bổn nguyên chân thân, biết đấu pháp với người có bổn nguyên chân thân chẳng khác gì đau với hai người. Giờ phút này trong tích tắc khi vòng khói ẩn tới thiếu phổ cắn sang tay phải dơ lên. Lập tức một chiếc ô màu lam xuất hiện trong tay nàng. Từng luồng tiên khí tỏa ra từ chiếc ô. Nó vừa xuất hiện, dường như đại địa cũng phải chấn động. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong đó ầm ầm bộc phát. Chiếc ô này là vật bất phàm. Gầm lên một tiếng, chiếc ô trong tay thiếu phụ chuyển động, khí thế kinh thiên đưa lên chắn trước mặt thiếu phụ, khiến cho vòng khói do so bổn nguyên chân thân của vương lâm đánh ra ầm ầm va chạm với mặt ô. Tiếng chấn động lại ầm ầm vang lên mặt đất run rẩy kịch liệt cả đại hồn môn chấn động thậm chí cả sáy núi bên ngoài đại hồn môn cũng đều phát ra tiếng âm y trầm trầm những cái heo lan ra khắp mặt đất vòng khói sụp đổ những trong nháy mắt khi nó bị hủy diệt chiếc ô màu lam trong tay thiếu phụ giống như bị thương nặng phát ra một tiếng xiết chói tay tiếng xiết này chính là tử khí linh của chiếc ô truyền ra trong tiếng ầm vang chiếc ô nọ phát ra âm thanh răng rắc xuất hiện những khe nứt tự động co lại cuối cùng hóa thành một đạo lam quang chui vào trong thân thể thiếu phụ thiếu phụ cực kỳ đau lòng thân thể vội vã lùi lại phía sau ngẩng đầu nhìn vương lâm sát khí trong ánh mắt càng đậm Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt trong lúc vội vàng thi triển ra thần thông cực hỏa đạo này dù chưa tiêu tốn nhiều tu vi của Vương Lâm và bổn nguyên chân thân nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lực lượng của phân thân trong xác đá trong tầm cư vô đáp tiêu hao đi Phân thân đó Vương Lâm đặt hy vọng rất nhiều tuyệt đối không thể để cho có chuyện gì xảy ra Thần thông của tiên tổ uy lực thật lớn, ta trong lúc vội vàng thi triển chỉ tạo thành một vòng thanh khí mà có thể đối kháng với tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Nếu chuyển động tới vòng thứ hai thì sợ là thiếu phụ này không thể là đối thủ. Chẳng qua thần thông này thi triển ra không ngờ lại tiêu hao lực lượng của phân thân. Thảo nào nó là cường đại tới mức này. Vương lâm mơ hồ hiểu được. Phân thân của hắn cực kỳ huyền diệu. Nếu hắn đoán chính xác thì phân thân sau này sẽ là thứ tồn tại giống như tiên tổ, cổ tổ. Hoặc cũng có thể nói, bọn họ đều sinh ra bằng phương thức tương tự. Cho dù là cổ tổ và tiên tổ ngày nay nhưng chỉ cần cho phân thân của hắn đủ thời gian thì nhất định có thể trưởng thành tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đây chính là chiêu sát thủ lớn nhất của hắn. Bát cực tiên đạo của tiên tổ với tu vi của vương lâm thì khẳng định không thể nhìn một lần là nắm được. Điểm này sợ rằng chỉ có đại thiên tôn may ra mới có thể làm được. Hắn sợ dĩ có thể thi triển đều có liên quan tới phân thân. Thậm chí có thể nói, phân thân đó là do sau khi bổn tôn chứng kiến bát cực tiên đạo liền hiểu ra, lại đưa trở về cho bổn tôn. Lúc đó vương lâm mới có thể thi triển ra thần thông kinh thiên đồng địa phong diệt thiên ngư cường hãn năm xưa. Thần thông này khi có 9 vòng thanh khí vườn quanh thì có thể phong ấm thiên ngư, thậm chí là phong ấm cả đại thiên tôn. Chẳng qua phân thân lúc này còn lâu mới đạt được trình độ đó. Ý niệm này lói lên trong đầu vương lâm. Giờ phút này thiếu phủ đã thu hồi chiếc ô màu lam Thân hình đã ngừng lui lại phía sau Ánh mắt nhìn về phía vương lâm đậm đặc sát khí Hai mắt vương lâm lóe sáng Tay phải gửi lạnh một tiếng Vỗ vào hư không bên cạnh một cái Một cái vỗ này khiến bổn nguyên chân thân cũng sơ tay phải đánh theo Lập tức địa hỏa chủ mạch âm vang địa hỏa chủ mạch này quá lớn mặt sù đã mất đi long hồn đang khô héo dần như trong thời gian ngắn cũng không thể khô héo hoàn toàn được. sơ phút này vương lâm vỗ một cái, một luồng ý chí của hỏa bổn nguyên lập tức ầm ầm tràn tới, cả địa hỏa chủ mạch bỗng nhiên chấn động, biển lửa minh mung chợt bốc lên, giống như dùng tất cả sinh cơ bột phát ra trong trước mắt. Sáy núi của đại hồn môn lập tức nóng như thiêu đốt, bốn phía ngơ hồ bị địa hỏa tràn ngập Dịnh linh ấm Tay phải vương lâm trực tiếp sơ lên Lập tức tất cả biển lửa còn sót lại bên trong địa hỏa chủ mạch từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại Hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng lửa trước người vương lâm Cùng lúc đó Phía sau vương lâm bổn nguyên chân thân cũng dơ tay lên bắt ngờ ầm ầm tạo thành một trường ấm bằng lửa phía sau vương lâm. Tay phải vương lâm vung về phía trước, hai trường ấm khổng lồ tràn tới, hướng về phía thiếu phụ đánh tới. Ngay sau đó, vương lâm không xem kết quả mà thân thể nhoáng lên, dưới chân hiện lên sóng gợn, trong nháy mắt liền biến mất. Mặt đất chấn động, biển lửa điên cuồng Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp cả thiên ngư châu Khiến cho vô số tu sĩ chấn động tâm thần chú ý tới nơi này Sau khi thân ảnh vương lâm biến mất Một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ và chói tai vang vọng ở sâu trong lòng đất Mà giờ phút này vương lâm đã dung nhập thiên địa Sử dụng xúc địa thành thốn Xuất hiện ở bên ngoài đại hồn môn trên đỉnh thiên sơn Hỏa bổn nguyên chân thân đã thành Tu vi của ta dù không có biến hóa Nhưng thực lực đã tăng gấp đôi Tuy rằng chưa thể đối đầu với không kiếp Nhưng ta đã có lực tự về Thậm chí nếu gặp nguy cơ sinh tử Ta có thể thi triển đạo cổ vô tiên Còn cả cực hỏa đạo Cũng không phải không thể giết một mật toàn năng không kiếp Chẳng quả cái giá phải trả cũng rất lớn Vương lâm đứng trên thiên sơn Ánh mắt lóe sáng Sóng gần hiện lên dưới chân, đang muốn rời đi Đạo hữu tới đại hồn môn chúng ta làm khách, giờ đang muốn đi rồi sao? Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên phía sau lưng vương lâm Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1827 bốn chữ Thần sắc Vương Lâm không hề lộ vẻ ngạc nhiên Cũng không hề biến sắc Giống như đã biết thế nào phía sau Cũng truyền tới giọng nói già nua này Trong tích tắc khi giọng nói này truyền tới Vương Lâm xoay người Nhìn về phía sau Chỉ thấy trên tiên sơn Giữa làn tuyết là một lão già mặt đạo bào Mái tóc bạc trắng Khoanh chân ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết Trong gió tuyết đang nhìn mình, lão già này sống như đã ở đây rất lâu chờ vương lâm, giống như sớm đã biết sau khi vương lâm dung nhập thiên địa tử địa hỏa mạch sẽ na di ra nơi này. Ánh mắt hắn trong suốt, lộ vẻ cơ trí vô tận, nhìn vương lâm giống như thể thấu cả nội tâm của hắn. Lúc hắn nhìn vương lâm, vương lâm cũng quan sát lão già này. Đồng tử trong mắt hắn âm thầm co rút lại Nhưng rất nhanh khôi phục bổn tôn Lão già này theo hắn thấy lộ ra một chút bổn nguyên hiển nhiên đây không phải là bản thể của hắn mà là một bổn nguyên chân thân Đây chính là lần đầu tiên vương lâm nhìn thấy bổn nguyên chân thân của người khác Thân phận lão già này lúc này đã hoàn toàn rõ ràng Vãn bối xin ra mắt thanh ngưu chân nhân Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, ôm quyền trầm giọng nói. Nguyễn hóa bổn nguyên chân thân của ngươi ra cho Lão Phu xem. Bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân nhìn Vương Lâm trầm rãi mở miệng. Vương Lâm nhướng mày, mắt trái bùng lên hỏa quang, phía sau lập tức xuất hiện mất hư ảnh. Trong nháy mắt hư ảnh đó liền ngưng thật. Hóa thành bổn nguyên chân thân, sống hẹp vương lâm, nhìn về phía chân thân của thanh ngưu chân nhân. Trong tích tắc khi ánh mắt của hai bổn nguyên chân thân chạm nhau, bổn nguyên chân thân của thanh ngưu chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong chân thân đó lan ra bao phủ cả thiên sơ này, khiến tuyết bị cuốn đi. Cuồng phong gào thét đích thực là bổn nguyên chân thân. Ngươi là người thứ ba lão phu nhìn thấy trong đời Trừ bản thân có được bổn nguyên chân thân Vương Lâm trầm mặt không nói Ngươi tên là Vương Lâm sao? Thanh Ngưu chân nhân đột nhiên hỏi Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước Giống như chuyện lão già này biết tên mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên Phàn san mộng biết mình thì lão tổ của đại hồn môn biết cũng chẳng có gì là lạ Đúng là vương mố, vương lâm thông song nói. Người từ động phủ đi ra, quả nhiên không đơn giản. Bổn nguyên chân thân của thanh lưu chân nhân than nhẹ một tiếng. Bổn nguyên chân thân này của tiền bối là do bổn nguyên nào ngưng tổ mà thành. Ánh mắt vương lâm ló lên mở miệng hỏi. Chân thân của Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười đối với câu hỏi của Vương Lâm không hề cảm thấy khó chịu mà cười nói. Chân thân này của Lão Phu là Hàn Bổn Nguyên ngưng tụ thành. Là Hàn Bổn Nguyên, không phải là Thủy. Ngươi hiểu không? Vương Lâm nhướng mày, nhìn kỹ chân thân của Lão già này hồi lâu chậm rãi mở miệng. Hàn là khí, Thủy là chất lòng. Khóe miệng thanh ngư chân nhân lập tức lộ vẻ mỉm cười Ánh mắt nhìn về phía vương hưng có vẻ tán thưởng không hề che dấu Từ khi ngươi tiến vào trận pháp của đại hồn môn ta đã biết Ta nhìn thấy ngươi tiến vào trong viêm mạch sơn Thấy ngươi nói chuyện với phàn san lộ Thấy ngươi hấp thu địa hỏa Ngươi ở trong đại hồn môn của ta Ngưng tụ ra hỏa bổn nguyên chân thân này Có thể xem là có duyên với đại hồn môn ta Duyên phận như thế thì không cần phải đến đi vội vàng như vậy. Vương Lâm trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta có được không? Hai mắt Vương Lâm lói lên, không nói gì. Trên tiên cương đại lục này, ngươi trừ phi khai tôn lập phái, nếu không đều phải trở thành đồng minh của một tôn phái. Đây mới là con đường và phương pháp tốt nhất để ngươi trưởng thành, dung ngập tiên cương. Ngươi có thể không đồng ý nhưng sớm muộn gì ngươi cũng có ngày phải lựa chọn Đại hồn môn ta là một trong cửa tông thập tam môn của Đông Châu Trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta Lão Phu sẽ ban cho ngươi một ngọn núi cho ngươi đồng phủ Tất cả những gì ngươi cần đại hồn môn sẽ toàn lực cung ứng Thậm chí đạo pháp của đại hồn môn chúng ta ngươi chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể tùy ý học tập thế nào Thanh Nưu Chân Nhân nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Những lời nói này của Thanh Nưu Chân Nhân rất có sức hấp dẫn. Hắn không đề cập tới bất kỳ sự uy hiếp nào, thậm chí chuyện vừa rồi Vương Lâm hủy diệt địa hỏa chủ mạch, giao thủ với thiếu phụ dẫn đồng tới việc địa hỏa mạch thiêu đốt đại hồn môn cũng dường như không để ý tới. Nhưng hắn càng không nhắc tới việc này Càng nhìn như không để ý Thì Vương Lâm lại càng hiểu rõ Đây là một áp lực vô hình Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường Trong lòng vô cùng bình tĩnh Hắn từ lúc chuẩn bị tiến vào đại hồn môn Đã có phán đoán với mọi chuyện có thể xảy ra Về phương diện này hiển nhiên là hắn có đề phòng Với thanh ngu chân nhân Trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện Hắn thấy đối phương không đưa bổn tôn tới đây liền đã mơ hồ đoán ra mục đích của đối phương. Lấy chân thân này dẫn động vương lâm cùng với tất cả những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là khởi động mà thôi thủ đoạn chính thức còn chưa thi triển. Thấy vương lâm trầm mặt thanh ngư chân nhân lại mỉm cười tiếp tục nói. Còn nữa, lão phu có thể trợ giúp ngươi nhiều nhất. Bởi vì chúng ta đều có bổn nguyên chân thân Ta có thể nói cho ngươi biết những huyền bí liên quan tới bổn nguyên chân thân Vương lâm chờ đợi chính là những lời này Ánh mắt hắn cứng lại nhưng lại vẫn trầm mặt Không nói lời tự tuyệt hay đồng ý mà chỉ nhìn thanh ngưu chân nhân Ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ Thanh ngưu chân nhân vơ tay phải lên vung về phía trước Lập tức thanh tuyết bốn phía như bị ngưng tụ lại, hóa thành một cây hương trước người lão già này Cây hương này không cần lửa đốt mà từ từ tan chảy, cũng không khác gì hương bổn tôn Thời gian chậm chậm trôi qua Không bao lâu sau cây hương kia chỉ còn một nửa Đột nhiên hương lâm mở miệng Ngươi làm sao biết khi ta rời đi nhất định sẽ hiện ra ở nơi này Đại hồn môn của ta có thần thông đạo thuật tên là hồn diễn đạo. Dùng thuật này tính toán thì có thể tính ra nhiều chuyện. Tiên cương đại lục người đông có rất nhiều phương pháp tính toán. Trong tiên tộc ta đạo huyền quốc sư của thánh hoàng là đệ nhất. Lực lượng của người này có thể tính toán ra đối kháng với ba vị đại quốc sư của hoàng cổ quốc tam mạch. Thuật hồn diễn đạo của đại hồn môn chúng ta chỉ mới là bước đầu trọng điểm không phải là tính toán người khác mà là thay đổi bản thân, khiến cho người khác khó có thể tính được mình. Ngươi nếu muốn học ta có thể truyền cho ngươi. Thời gian đã sắp hết, ta đang đợi quyết định của ngươi. Thanh ngưu chân nhân mỉm cười nói. Vương lâm nhìn thoáng qua cây hướng bằng tuyết đã không còn nhiều lắm. Ánh mắt lói lên thân thể đột nhiên bước về phía sau nửa bước. Bổn nguyên chân thân cũng cất bước. Chỉ thấy dưới chân vương lâm hiện lên gần sóng thân ảnh trong phút chốc biến mất khỏi tiên sơn. Hành động đột ngột của hắn thanh ngu chân nhân không ngăn cản, thậm chí thần sắc cũng không đính hóa chút nào, nhìn vương lâm biến mất, khẽ lắc đầu. Trước khi cây hương tan hết, Nếu ngươi là người năm đó tổ tiên khi di chuyển tới thiên ngư châu chọn địa hỏa chủ mạch này để xây dựng đại hồn môn đang nói tới thì ngươi sẽ trở lại. Bởi vì ở nơi này có thần thông vào tin tức ngươi muốn có. Nhưng nếu như ngươi không trở về thì rõ là ngươi không phải. Nếu không phải vậy thì hắn nhắm mắt lại thì thào tự nhủ. Cây hương bằng tuyết kia không còn nhiều lắm, từ từ bị hóa tan. Tại một nơi rất xa trên thiên ngưu châu, với tu vi của vương lâm phi hành phải mất một tháng có một vùng rừng xanh biếc trên ngọn núi. Trên bầu trời lúc này xuất hiện một vùng gợn sóng thân thể vương lâm từ trong đó bước ra. Đứng giữa không trung. nơi này cũng tràn ngập núi non, không có uy tắc gì. Giày đặc vô biên điểm hình cho địa hình của thiên lưu châu. Hồn diễn đạo. Thuật này có tồn tại thật hay không thì thử một lần đã biết. Ánh mắt vương lâm ló lên, nhìn lướt quanh bốn phía, không nhận thấy chút gì dị thường. Vùng phổ cận này có không ít sinh linh nhưng không có gì có thể uy hiếp hắn. Gió lớn nơi này gào thét thổi vào khu rừng khiến cây cỏ xào xào. Vương lâm xoay người đang đỉnh rời đi thì trong tích tắc thân thể hắn đột nhiên chấn động. Hắn mơ hồ phát hiện ra được một thứ gì đó, ui đầu nhìn về phía thung lũng phía dưới. Mặt đất nơi này rất tầm thường, nhìn như không có gì khác biệt. Nhưng đồng tử trong mắt vương lâm cơ rút lại. Đột nhiên có cảm giác sướng tóc gáy. Hắn nhìn mặt đất phía dưới, tay phải dơ lên vung một cái. Cuồng phong gào thét thổi tới cuốn đi rất nhiều cây cối trên giấy núi này Đám cây cối ngày lắc lư trong nhát mắt cả giấy núi này giống như hợp thành một chữ Chữ này rất đơn giản là một chữ Vương trầm mặt hồi lâu ánh mắt Vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị thân thể nhoáng lên Lại dung nhập vào thiên địa một lần nữa hoàn toàn biến mất Lần này hắn xuất hiện ở một nơi xa hơn đã tới gần phạm vi của Thương Long Tông. Nơi này Vương Lâm đã từng tới, hấp thu long hồn của tử mạch đầu tiên, là nơi hắn gặp Đỗ Thanh. Hóa thành chữ ở địa điểm Vương Lâm ta chưa từng đi qua thì có rất nhiều cách giải thích. Nhưng hôm nay là nơi ta đã từng tới, ta muốn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra trên bầu trời trực tiếp nhìn về mặt đất. Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến thân thể hắn chấn động mạnh trong đầu âm vang, nhìn chầm chầm vào mặt đất nơi này. Mặt đất nơi này bởi vì địa hỏa mặt đã khô héo, xuất hiện những khe nứt, không ngờ tạo thành một chữ, lâm. Phải ở trên bầu trời nhìn lại mới thấy được chữ lâm này. Nhìn một hồi lâu, vương lâm nhắm hai mắt lại. Hắn đã có thể xác định những cái khe này đều là từ lúc đó mới được sinh ra Không phải là do người ta tới tác động Tất cả những gì ở nơi này đều là tự nhiên xuất hiện trầm mặt một chút Thân thể vương lâm lại nhoáng lên Hắn không lựa chọn mục tiêu mà Nazi theo vô thức Sau khi biến mất liền hiện ra trên một vùng trời mà hắn không biết ở thiên ngưu châu Thần thức vương lâm tản ra không thấy bất cứ chữ viết nào trên mặt đất. ở phía dưới hắn là một con sông uốn lượn. con sông này cũng rất tầm thường, không phải là chữ viết. nội tâm thở phào một hơi. nhưng rất nhanh Vương Lâm liền sững người. hắn thấy trên sông có một cây cầu đá hư hỏng từ lâu. cây cầu này tràn ngập vẻ tang thương. Không biết đã tồn tại từ bao lâu rồi, giờ phút này đát sụp đổ, chỉ còn lại một phần bên bờ Nơi đó có một tấm bia đá bút tích mơ hồ, giống như viết tên của cây cầu này Thân thể nhoáng lên, vương lâm rơi xuống bên cạnh tấm bia đá Liếc một cái thân thể liền chấn động mạnh Cầu huy lai Vương lâm thì thảo Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1828 Trưởng Lão Đại Hồn Môn Bốn chữ Vương Lâm quy lai này giống như do lôi đình tạo thành Lói lên trong tâm thần Vương Lâm Dường như mang theo tiếng ấm vang Khiến thân thể hắn đứng bên cạnh tây cầu này Chấn động lui lại phía sau mấy bước Thần sắc hắn biến hóa bất định, nhìn tấm bia đá bên cạnh cây cầu hồng, hai bắt từ từ tuôn ra hàn quang. Không ngờ, không ngờ trên tiên cương đại lục này lại có thể gặp chuyện thú vị tới thế này. Tính toán vượt năm tháng, thần thông đạo Pháp này đúng là thú vị. Đại hồn môn có duyên với ta sao? Vẻ trầm tư lóe lên trong mắt vương lâm. Không biết nếu vừa rồi ta không na di vài lần thì sẽ gặp chuyện gì Nhưng việc này cũng không cần thử nữa Thanh như chân nhân của đại hồn môn cũng tốt Cường giả của tông tôn môn này trong vô số năm qua cũng tốt Dù là ai nếu có thể tính ra ta sẽ tới đại hồn môn thu thập hấp thu địa hỏa chủ mạch của môn phái này Lại còn ở nơi này chờ ta đều là muốn nói có duyên với ta vương lâm trầm mặt trong chốc lát đột nhiên khuôn mặt hiện lên nụ cười thế cuộc này phá vỡ rất đơn giản nhưng ta sao lại phải phá chứ ta sẽ làm trưởng lão của đại hồn môn này ta cũng muốn mượn đại hồn môn mà hiểu thêm nhiều điều về tiên cương đại lục thân thể vương lâm bước từng bước về phía sau dưới chân lan ra gần sóng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất Thiên sơn thanh tuyết rơi xuống, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Trong gió tuyết, ánh mặt trời cũng như mang theo màu xanh, mang theo vẻ mượt mà không nói lên lời, phủ khắp thiên địa, giống như nối liền thiên địa vậy. Trong gió tuyết thanh ngư chân nhân ngồi khoanh chân, mái tóc bạc trắng trong gió không hề lay động, thậm chí một sợi cũng không bị thổi bay, trông khá kỳ dị Phía trước hắn cây hương đang từ từ hóa tan chỉ còn lại một chút Không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất Thời gian cứ thế trôi qua Ngay trong tích tắc khi cây hương bị hoàn toàn hóa tan Trên thiên sơn này có một đám thanh tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại Hóa thành một dòng xoáy Từ bên trong đó Thân ảnh vương lâm bước từng bước ra Vào một khắc khi hắn đứng trên đỉnh núi tuyết Cây hương do tuyết tạo thành biến mất Ngươi đã trở về Thanh Ngưu chân Nhân chậm rãi mở hai mắt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Đây là công pháp hồn diễn đạo Tay phải Thanh Ngưu chân Nhân dơ lên chụp vào hư không một cái Lập tức quang ló lên trên tay hắn xuất hiện một ngọc sản màu tím Lộ ra khí tức tang thương giống như đã tồn tại từ rất lâu rồi Phất tay một cái, Thanh Ngưu chân Nhân cũng không hỏi tới lựa chọn của Vương Lâm mà Phú Ngọc Sản này bay thẳng về phía hắn. Vương Lâm giơ tay nhận lấy Ngọc Sản, ngưng thần quan sát, thần sắc bình tĩnh thu Ngọc Sản lại. Đi thôi, chúng ta quay về Đại Hồn Môn. Thanh Ngưu chân Nhân đứng dậy, bước nhẹ trên Thanh Tuyết, bước về phía trước một bước liền khiến một vòng mây ba thước hiện ra dưới chân hắn vân là do khí biến thành thoạt nhìn như đang chuyển động rất nhanh nó tràn ngập hai chân thanh lưu chân nhân khiến cho tốc độ của hắn trong phút chốc tăng vọt thần sắc vương lâm phong song bước về phía trước vẫn chưa dung nhập thiên địa mà hóa thành một đạo cầu vòng đuổi theo thanh lưu chân nhân hai người sùng tốc độ cực nhanh biến mất trong thiên địa ở bên trong đại hồn môn có rất nhiều chủ phong Viêm mạch sơn có địa hỏa chủ mạch lúc trước chỉ là một trong số đó mà thôi Nếu từ trên trời nhìn xuống thì ngơ hồ có thể thấy núi non nơi này như vô tận Một vài đỉnh núi vương cao ngẫu nhiên có những ngọn núi bị sương mù bao phủ trông có vẻ rất thần bí Lại có những mặt vượt khổng lồ bao phủ Phát ra hàng loạt tiếng gào thét, hình thành sóng âm truyền khắp bốn phía 360 chủ phong hợp thành Đại Hồn Môn Mỗi một chủ phong đều cách những nơi còn lại rất xa Nhưng cũng có khi lại gần ở giữa khoảng cách đó là những sơn cốc có rất nhiều lầu các hoa lệ Địa diện, sân rộng và rất nhiều động phủ Đệ tử của Đại Hồn Môn có tới 10 vạn Sinh hoạt trong tông phái khổng lồ này tu hành rất nhiều công pháp thần thông Thần thông của đại hồn môn cực nhiều, ngoài công pháp truyền thừa ra, vô số năm qua nhờ hủy diệt và tranh đoạt với nhiều tông phái khác nên cũng chiếm được không ít đạo pháp truyền thừa của tông môn khác, hôm nay đã trở thành sở họp của môn hạ đệ tử. Giờ phút này tại viêm mạch sơn đỏ sẫm cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi ngọn núi đã không còn là màu đỏ mà là một màu tím sẫm, có rất nhiều khe nước hiện ra trông tàn phá vô cùng. thiếu phụ trên chủ phong này tên là Viêm Loan, thần sắc nàng lúc này âm trầm, mái tóc hơi tán loạn, nhìn như có một nỗi giận đang ẩn sâu trong cơ thể, tùy lúc có thể bộc phát ra. hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm và Thanh Nhu chân nhân từ xa đi tới, Viêm Loan lập tức phát hiện ra. Nàng xoay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đó, lập tức vẻ mặt bùng lên sát khí. Đệ tử viêm mạch phong nghe lệnh theo vi sư đi diệt sát kẻ giặc dám hủy diệt ngọn núi của chúng ta. Thân thể viêm loan nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước. Phía sau nàng, hơn 10 đệ tử trung tâm vội vang đuổi theo, trong đó bất ngờ có cả phàn san lộ và phàn san mộng. Từ xa nhìn lại, mười người thần trò này toàn bộ đều là nữ tử, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này bay đi. Phía sau thân ảnh các nàng là một hư ảnh phượng hoàng, lao thẳng về phía vương lâm và thanh ngưu chân nhân đang tiến lại từ ngoài đại hồn môn. Thần sắc vương lâm vẫn như trước nhưng trong lòng lại bất đồng lần trước là hắn lẻn vào bên trong còn lần này là đường đường chính chính tiến vào cả đường đi hắn và thanh lưu chân nhân không nói một lời giờ phút này khi còn cách đại hồn môn không xa thanh lưu chân nhân đang muốn nói chuyện thì đột nhiên những mày vương lâm giờ phút này cũng phát hiện ra chỉ thấy một con phượng hoàng hư ảo từ bên trong đại hồn môn gào thét lao ra đầu phượng là một thiếu phụ biến thành Dung nhan tuyệt đẹp nhưng lúc này bị sát khí bao phủ chính là thiếu phụ đuổi giết vương lâm trong địa hỏa chủ mạch Tên trộm cướp kia, ngươi hủy ngọn núi của ta, việc này không thể bỏ qua Thiếu phụ này căn bản không cho thanh ngưu chân nhân nói chuyện tu vi nàng có thể tới bậc này, sao không nhìn ra được vấn đề Lão tổ tự mình dẫn người về, xem ra không giống bắt giữ mà ngược lại như dẫn khách về vậy. Cho nên lúc này nàng mở miệng chính là lập tức nói rõ nhân quả cho dù là lão tổ muốn ngăn cản cũng phải giải thích mới được. Dù sao nàng cũng là một trong những trưởng lão của đại hồn môn. Viên loan chẳng những dung nhan tuyệt mỹ mà còn rất có tâm kế. Nàng không một mình tiến tới mà còn mang theo tất cả đệ tử trung tâm Nếu lão tổ muốn binh vượt đối phương thì chẳng khác nào đã bỏ qua một mạch của nàng Mà bị đám đệ tử chứng kiến thì cũng không khác nào Việc nào không còn có thể lưu là đại hồn môn Đây chẳng khác này là không để cho nàng một chút thể diện nào Ngoài ra viêm loan này còn xuất ra hư ảnh phượng hoàng tư ảnh này cực kỳ khổng lồ tỏa ra uy áp, mang theo một khí thế rất lớn trong đại hồn môn. luồng khí thế này không phải là để cho lão tổ nhìn mà để rắn động các trưởng lão ở chủ phong khác cũng khiến một số người có sao hào với nàng sau khi cảm ứng liền bay ra. hành vi như vậy chẳng khác nào dưới con mắt của mọi người đứng trên đạo lý mà nói thì dù lão tổ cũng không dễ dàng gạt đi được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể nghĩ ra nhiều điều như thế đã đủ thấy tâm ơ của nàng rất bất phàm. Giờ phút này nàng gào thét lao tới, khiến cho từ các ngọn núi trong đại hồn môn cũng có nhiều khí tức cường hãn ầm ầm bốc lên, hóa thành thân ảnh một đám người bay tới nơi này. Đám người này tu vi cũng không giống nhau, cao nhất là không giếp sơ thì có cả người mới đạt không linh. Đa tạ lão tổ bắt tên sặc này trở lại. Tên trộm kia, ta muốn xem lần này ngươi làm sao mà trốn thoát. Thân thể viêm loan nhoáng lên, lao thẳng về phía vương lâm. Thiếu phụ tuyệt mỹ này hóa thành đầu phượng hoàng trong nháy mắt đã ẩn tới. Từ xa nhìn lại, con phượng hoàng này như nuốt cả trời dơ, sư quy quy a tê vậy một luồng khí tức không giáp ầm ầm tràn ra từ con phượng hoàng này. chẳng qua luồng tu vi này có chút không yên trong tích tắc bộc phát liền giống như tụt xuống. hiển nhiên là thiếu phụ tuyệt mỹ này vừa rồi đánh một trận với vương lâm đã bị thương. hơn nữa sau khi nhìn thấy cảnh ngọn núi bị hủy hoại thì lại càng chịu lửa giận công tâm, thậm chí không kịp chữa thương đát lại thấy vương lâm xuất hiện hai mắt vương lâm lóp lên hàn quang chẳng nhưng không lui lại mà còn cười ha hả tiếng cười vang vọng trong nháy mắt truyền ra hắn nếu đã chuẩn bị gia nhập đại hồn môn trở thành trưởng lão thì cũng cần lập uy lão tổ đại hồn môn biết mình đến từ đồng phủ giới hơn nữa cùng biết mình là đạo cổ nhất mạch do vậy vương lâm cũng không cần ẩn giấu nữa lập tức bộc phát ra Còn chuyện sau này thế nào thì là việc lão tổ phải lo. Trong lòng đã có quyết định thân thể vương lâm bước từng bước về phía trước, tay phải giơ lên, nắm quyền đánh mạnh vào hư không. Thần chấn binh tu liệt vị. Một quyền này ầm ầm đánh lên thiên không, lập tức khiến bầu trời ấm vang, vạn vẻo trong phạm vi lớn. Giống như hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng chuyển động. Dường như thiên địa vận chuyển khiến vạn vật vận chuyển theo, chỉ có mình vương lâm là bất động. Thiên địa chuyển động, dòng xoáy vặn vẹo xuất hiện trong tích tắc Phượng Hoàng do viêm loan biến thành cũng bị kéo vào, xuất hiện vẻ vặn vẹo. Tư ảnh của Phượng Hoàng dường như bị dòng xoáy hấp dẫn, giống như sắp sụp đổ vậy. Lúc đầu vương lâm thi triển thần thông vô tiên này nghênh chiến chiến lão dường. Tu vi chín lão dù cũng là không kiếp sơ kỳ. Hôm nay vương lâm lại thi triển lần nữa, thuật này lại càng kinh người. Trong tích tắc khi thần chấn xuất hiện, nhiều trưởng lão đại hồn môn bốn phía thần sắc đại biến. Cho dù là viêm loan lúc này đồng tử trong mắt cũng co rút lại. Nàng không phải giao thủ với vương lâm lần đầu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thi triển thuật này. Khí tức đảo cổ, Đây là khí tức của tu sĩ cổ quốc, người này, người này không phải là tu sĩ tiên tộc ta. Hắn là tu sĩ cổ quốc. Thanh Ngưu chân nhân nhướng mày, thầm than, tay phải bỗng nhiên hướng về phía bầu trời vung lên, một luồng khí tức minh mông biến ảo ra trong thiên địa, bao phủ bốn phía, hoàn toàn ẩn giấu khí tức đạo cổ của Vương Lâm, khiến cho bên ngoài không thể cảm thụ được. Yêu thuật Phong hỏa thành sơn, vương lâm đứng trên bầu trời, thân ảnh cao vời vợi, mái tóc bạc tung bay, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm. Hắn vươn tay bỗng nhiên thu lại quyền biến thành trưởng, vung về phía trước. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website. Âu trương một ngàn tám trăm hai mươi chín thiên lưu tử hồn trong tích tắc khi hắn vung tay lên tư ảnh phượng hoàng bên ngoài thân thể viêm van lập tức tan nát thiên địa vặn vẹo xoay tròn từng luồng gió lửa thiêu đột chợt hiện xa vần quanh vương lâm hình thành tám trụ khói thông thiên yêu khí tung hoàng bốc lên như lan vịt có những tiếng gầm sống thê lương từ trong trụ khói truyền xa bao phủ bốn phía Tám chỗ khói kia không yên mà vờn quanh vương lâm, giống như gió lốt lao thẳng tới viêm loan, bao phủ toàn bộ thân thể nàng trong cơn lốt, khiến tiếng động âm âm âm vang lên kinh thiên động địa. Cảnh tượng này khiến trưởng lão bốn phía nhìn thấy thần sắc trở lên vô cùng ngương trọng. Thần thông của vương lâm quá bức kinh người, dù là bọn họ vào một khắc nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hãi đây thuần túy là thần thông của đạo cổ không sống nửa điểm với thần thông của tiên tộc ta thần thông của đạo cổ hầu hết đều không phải thi triển một lần là xong mà là nhiều lần dung hợp chồng lên nhau trong một khắc cuối cùng mới bộc phát ra lực lượng kinh thiên thân phận người này quá mức mẫn cảm lão tổ vì sao lại mang hắn về tu vi người này nhìn như tầm thường nhưng thần thông này dù là ta gặp phải cũng đành lui bước Thậm chí không cẩn thận một chút là tử vong ngay Tu sĩ cổ quốc thân thể kinh người Lực lượng thân thể người này nhất định bất phàm Mái tóc viêm loan tung bay toán loạn Ở trong bốn cơn lúc do gió lửa biến thành trước mắt hôn án Bên tai truyền tới những tiếng hí sống còn có lực hút vô tận Giống như muốn xé nát thân thể nàng Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử bất ngờ truyền vào tâm thần Hắn suốt cuộc là ai, thần thông hỏa diễm lúc trước vốn đã kinh người, nhưng không ngờ hắn lại còn có thần thông kinh khủng khác. Viêm loan không kịp nghĩ nhiều, cắn lưới phun một ngụm máu tươi, cánh tay vung lên liền bắt lấy đám máu tươi này, vuốt mạnh một cái. Lấy huyết mạch của ta triệu mời tiên tổ anh hồn phá không tới nơi này, hồn biến trở về. Giọng nói của viêm loan vang lên chói tai, mang theo một luồng lực xuyên thấu chừng vào cơn lốc này, rơi vào tai mọi người ở bên ngoài. Chỉ thấy viêm loan bóp nát đám máu trong tay, khiến từng luồng xương mù máu nhanh chóng lan ra kẽ ngón tay nàng. Một lượng lớn xương mù máu liên kết lại, tạo thành một con đường máu đỏ sẫm. Con đường máu này lan tới hư không vô tận, không biết thông tới đâu. Một tiếng gầm trầm trầm từ sâu trong con đường ầm ầm truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy sâu trong con đường máu giống như mở ra một không gian kỳ dị. Một thân hình đầy khí tức huyết sắc bên ngoài thân thể bao phủ vô tận oan hồn tây lương từ không gian đó bước ra. Trong tích tắc khi thân hình này bước lên trên con đường máu thiên địa biến sắc là để cổ tiên tổ. Hồn huyền thuật của Tiêm Loan không ngờ lại có thể triệu hồi Đệ Cửu Tiên Tổ, nàng từ lúc nào lại có được ý chí tới cường độ này. Đệ Cửu Tiên Tổ trong đại hồn môn có một bức bích họa miêu tả cuộc đời xiết chóc của hắn. Phong ấn 10 triệu đạo hồn có thể nói là cường giả đời đi. Đệ Cửu Tiên Tổ năm đó tu vi đạt tới đỉnh phong, khiêu chiến đạo nhất thiên tu thất bại. Bị đạo nhất thiên tôn giết chết nhưng niệm tình hắn nên không diệt hồn cho hồn hắn quay trở lại tôn môn. Những tiếng xôn sao liên tiếp vang lên trong tích tắc khi thân ảnh tràn ngập huyết sắc kia xuất hiện trên con đường máu phía sau viêm loan. Thân ảnh huyết sắc đó khuôn mặt không rõ ràng, ngay cả thân thể cũng mơ hồ. Nhưng huyết sắc khí lại bốc lên kinh thiên động địa. Trong trước mắt khi xuất hiện liền bước về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống khiến thiên địa âm vang. Một luồng uy áp mang theo sát khi nhanh chóng khuyết tán ra. Còn lúc gió lửa bên ngoài thân thể viêm loan bị ầm ầm cuốn đi, giống như không thể thừa nhận lực lượng này. Ngay cả tâm thần vương lâm cũng chấn động, hai mắt lộ hàn quang. Đạo thuật của đại hồn môn quả nhiên kinh người vị trí trưởng lão này đối với ta mà nói có vô số lợi ích dù là hồn diễn đạo hay là hồn huyến đạo thì cũng cực kỳ cường đại ta phải học mới được ánh mắt vương lâm lói lên dưới sát khí và uy áp kinh khủng này thân thể lui lại ba bước khí tức đạo cổ trong cơ thể chợt bốc lên nhất thời ở phía sau vương lâm hiện ra một hư ảnh đạo cổ khổng lồ Trong nháy mắt tư ảnh này ngưng thật thoạt nhìn giống hệt chân thân Hắn mặc một bộ giáp cổ xưa, hình dáng không ngờ lại giống hệt vương lâm Vừa lui lại phía sau, tay phải vương lâm liền thu lại, ngón trỏ vương ra Điểm về phía trước một chi Ma đảo, xanh tử nghịch động Một chỉ này khiến thần sắc viêm loan lại biến đổi Nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể vốn có sinh cơ minh mung Lúc này nhanh chúng biến thành tử khí Một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân nàng Cùng lúc với một chỉ này của vương lâm Một luồng tử khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện Tử khí này là của vô số sinh linh tử vong ở đại hồn môn Trong những năm qua trong một chỉ này liền dung nhập trở thành một bộ phận của tử khí Tử khí như biến cuồn cuộn sân trào, khiến cho bên ngoài đại hồn môn như hóa thành một vùng biển chết tràn ngập những tiếng gào thét thê lương. Dưới thần thông này, các trưởng lão của đại hồn môn ở bốn phía thần sắc đại biến thân thể không cần nghĩ ngợi, đều vội vàng lui lại phía sau. Chỉ có những người có tu vi cực cao thì mới dám đứng tại chỗ nhưng thần sắc cũng rất ngưng trọng. Ánh mắt họ nhìn về phía vương lâm đã lộ vẻ kiên kỳ rất đậm Tử khí này trong tích tắc đã trở nên dày đặc, Nhưng còn lâu mới chấm dứt Theo từng luồng tử khí từ trong mặt đất đang nhanh chóng tràn ra Bao phủ bốn phía bên tai vương lâm dường như nghe thấy tiếng gầm giống mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền tới. Tiếng gầm giống này là của thiên ngư Dưới mặt đất này từ xưa đã phong ấm thiên ngư Ngày đó thiên lưu giống như bị vây trong trạng thái chít xả thân thể hóa thành mặt đất Thần thức hóa thành linh hồn nuôi dưỡng vạn vật Linh hồn đó dù bị chấn áp nhưng nó vẫn có một luồng ý chí bất khuất Luôn luôn tồn tại Giờ phút này vương lâm dùng đạo pháp nghịch chuyển sinh tử Từ sâu trong lòng đất liền bộc phát ra một luồng tử khí cực kỳ khổng lồ Đủ để bao trùm cả thiên địa Luồng tử khí này ầm ầm một phát, khiến mặt đất chấn động, giống như cả thế giới bị một vùng sương mù che phủ, tử khí nồng đậm tràn lên bầu trời, xung hợp với biến chất bất ngờ ở trước người vương lâm hóa thành một con thiên lưu khổng lồ. Thần sắc thiên lưu này dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, mang theo một tiếng gào thét không cam lòng tử vong kinh thiên động địa. Thiên lưu này vừa xuất hiện liền khiến cả đại hồn môn hoàn toàn chấn động, thân thể các trưởng lão ở bốn phía run lên, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Thiên Hư, đây, đây chẳng lẽ là Thiên Lưu, hắn không ngờ lại biến dạng ra được hình thái của Thiên Hư. Đây là chuyện không có khả năng. Làm sao có thể thế này? Ngay cả một số lão quái vốn không xuất hiện Chỉ tỏa ra thần thức trong đại hồn môn Lúc này tâm thần cũng chấn động Đều từ trong ngọn núi bay ra Nhìn về phía thiên ngư mang theo tử khí kinh người trên trời Thậm chí có một số lão quái tu vi thân sâu Cảm thấy trận đánh này chẳng đáng nhìn lúc này cũng biến sắc Ở sâu nhất trong đại hồn môn Trên một ngọn núi chí cao Lúc này có một lão già đang ngồi khoanh chân hình dáng hắn giống hệt như thanh ngưu chân nhân, hắn chính là bổn tôn của thanh ngưu chân nhân. hai mắt hắn vốn nhắm nghiền, giờ phút này đột nhiên mở ra, lộ vẻ kích động hiếm thấy. hồn có thể sấn động cả thiên ngưu. người mà tổ tiên nói chính là hắn rồi. vô số năm trước tổ tiên sở dĩ di chuyển đại hồn môn tới thiên ngưu châu này, sở dĩ chọn địa hỏa chủ mạch này đều là vì đợi người này. Người này có thể dẫn động thiên nưu đến từ động phủ rời. Người này chính là hắn. Hắn không phải là người của Tiên Cương Đại Lục, hắn đến từ động phủ giới. Thậm chí hắn ở một mức độ nào đó cực kỳ giống với 72 mãnh thú bị phong dưới 72 châu của tiên tộc. Thiên nưu đến từ thiên ngoại cũng không phải là sinh linh của Tiên Cương Đại Lục. Người này cũng vậy. Cho nên hắn mới dẫn động được hồn phách thiên ngư Trong tích tắc khi thiên ngư tử khí kinh thiên xuất hiện Sắc mặt viêm loan trắng mệt Nàng không thể nào ngờ nổi trận đấu pháp này lại có thể diễn biến tới mức này Một tiếng xít gào vang lên trong thiên địa Chỉ thấy thiên ngư đầy tử khí kia ngửa đầu gầm nhẹ Cuốn động cả biển chết thân thể lao thẳng về phía viêm loan Đồng thời thân ảnh trên con đường máu phía sau lưng viêm loan lúc này cũng bước xa nửa bước Lúc này đã đi liên tiếp ba bước Mỗi một bước hạ xuống, sắc mặt viêm loan càng thêm tái nhợt Nhưng một luồng uy áp càng ngày càng mạnh lại từ trong thân ảnh đầy huyết sát kia ầm ầm tràn ra đối kháng với tử khí của thiên ngư Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa Thiên ngưu đầy tử khí cùng với thân ảnh huyết sát kia dù chưa tới gần nhau như uy áp Đát Va chạm trong không trung. Trong tiếng chấn động này, dường như thiên địa nghịch chuyển. Thân ảnh huyết sát kia vặn vẹo cuối cùng tiêu tán. Nhưng thiên ngưu mang theo tử khí cũng tan nát. Tử khí này tiêu tán bị cuốn đi thân ảnh thiên ngưu đầy tử khí này chỉ là một bộ phận ý chí của thiên ngưu biến thành còn xa mới bằng được thiên ngưu thật sự. nhưng dù là thế lực lượng ẩn chứa trong nó cũng không hề kém. thần yêu ma cổ đạo vô tiên vương lâm thì thào vương ngón tay biến thành trưởng vỗ nhẹ một cách về phía trước một trưởng này khiến lực lượng tam tộc cổ trong thân thể hắn nhanh chóng xung hợp. Oi, ung hóa thành một luồng. Hắn nắm quyền một lần nữa, hung hăng đánh về phía trước. Trong nháy mắt lực lượng này bộc phát ra. Một quyền cổ đạo vô tiên này khiến Tư Ảnh Khổng Lô đạo cổ mặc áo giáp cổ xưa phía sau Vương Lâm bỗng nhiên mở to miệng, cầm lên một tiếng vô hình theo một quyền Vương Lâm âm phát ra. Một quyền này đánh lên tư không nhưng lại có chín tầng sóng gợn truyền ra. Làn sóng này lan khắp bầu trời, khiến mặt đất kêu lên răng rắc bầu trời chấn động ầm ầm. Các lầu tắc trên mặt đất còn có tất cả mọi thứ ở ngoài đại hồn môn lúc này đều nấp lánh ánh sáng màu xám, nhanh chóng hóa thạch. Viêm loan phun một ngụm máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. Giờ phút này sắc mặt nàng đại biến, ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã tràn ngập sợ hãi. Mắt thấy chín tầng sóng gần trong nháy mắt sẽ đánh thẳng tới viêm loan, đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên trong thiên địa. Đủ rồi, viêm loan, ngươi lui ra, không được vô lễ với trưởng lão mới của chúng ta, còn về viêm mạch phong của ngươi thì lão phu sẽ bồi thường.